Ta trong tưởng tượng tình yêu bộ dáng. Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh ngừng ở bờ sông, nhìn về phía bị ánh trăng rơi hạ ngân huy mặt sông, thân thể thả lỏng tâm tình thoải mái. Nghe được lời này, Lục Hồng Anh không khỏi quay đầu đi nhìn về phía Triệu Nha. Các nàng đều đã không còn là khi còn nhỏ bộ dáng, hai người đều đã lớn lên, Lục Hồng Anh chính mình cũng sắp gả làm người thê, đã từng các nàng đều không có nghĩ đến quá về sau sẽ là cái dạng này sinh hoạt. Ngươi tại sao lại như vậy nói đi? Lục Hồng Anh cười cười con lưng nhặt lên bờ sông đá nhì, trên cổ tay dùng sức hướng tới nơi xa mặt sông ném qua đi tức khắc khơi dậy một vòng bọt sóng ta còn hâm mộ ngươi cùng hoác đại ca đâu lúc trước hắn vì có thể cùng ngươi ở bên nhau từ bỏ nước ngoài công tác cùng sinh hoạt ngàn dặm xa xôi trở lại quốc nội tới như vậy tình yêu thật sự thực lãng mạn nói đến hoác đại ca triệu nha trên mặt cũng không cấm hiện ra tươi cười nàng trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc phảng phất đựng đầy ánh trăng giống nhau nhu tình mà tràn ngập tình yêu anh tử ngươi nói Hoác đại ca khi nào hướng ta cầu hôn đâu? Triệu Nha quay đầu tới, rất là buồn rầu mà nói, trên mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, tựa hồ là vì chính mình hỏi ra như vậy vấn đề mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Trong khoảng thời gian này nhìn đến Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh ở vì kết hôn sự tình làm chuẩn bị, chính mình không biết vì cái gì cũng nghĩ đến này đó. Mà Lục Hồng Anh cũng hiển nhiên bị Triệu Nha vấn đề đã hỏi tới, ngay sau đó thế nhưng phụt một tiếng bật cười nói, đừng có gấp a Hoác đại ca khẳng định là có tính toán của chính mình. Vương dị lúc này mới vừa đồng ý hoác đại ca cùng ngươi kết giao đâu, tổng không thể nhanh như vậy liền thượng nhà các ngươi cầu hôn đi, bằng không vương dị đến nhiều lo lắng bảy mươi 378 ngày hôn lễ, Lục Hồng Anh cảm thấy triệu Nha vấn đề rất là đáng yêu, hoàn toàn chính là một cái hoài xuân nữ hài tử sẽ tưởng những cái đó sự tình. Đương nhiên, nàng cũng an ủi nói, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không quá muộn, chờ đến chúng ta hôn lễ lúc sau, nói không chừng lại quá không lâu hoác đại ca liền sẽ thượng nhà các ngươi đi cầu hôn lúc hồng anh cùng triệu nha trước nay đều thực thân mật hiện tại mắt thấy chính mình khuê mật đều kết hôn triệu nha trong lòng tự nhiên sẽ có chút phiền muộn đúng rồi về sau diễm tử tỷ nên làm cái gì bây giờ tuy rằng nàng không có nói nhưng là ta thấy nàng nhìn đến các ngươi chủ bị hôn lễ sự tình biểu tình tổng hội không tự chủ được lộ ra một ít cô đơn tới xem đến ta đều đau lòng triệu nha nhớ tới chính mình hôm nay chủ yếu mục đích nhịn không được khe khẽ thở dài các nàng hai xem như đều không có vấn đề nhưng là lục đỏ tươi sự tình ở các nàng trong lòng đều là cái ngạnh lục đỏ tươi rõ ràng là cái tương đương ôn nhu kiên cường nữ nhân nhưng là lại phải trải qua những cái đó sự tình hiện giờ còn phải một người mang theo hải tử gian khổ sinh hoạt triệu nha cùng lục hồng anh đều nhận bất quá đi lục hồng anh trong lúc nhất thời cũng lâm vào buồn rầu bên trong cắn môi một hồi lâu không nói gì các nàng đều rõ ràng lục đỏ tươi đối với hôn nhân thái độ nhưng là mặc kệ nói như thế nào Hiện tại cái này niên đại chỉ dựa vào nàng chính mình một người mang hải tử thật sự quá vất vả. Chờ đến ta cùng luật doanh hôn lễ lúc sau rồi nói sau, đến lúc đó ta đi tìm mẹ giúp đỡ, tìm đáng tin cậy người giúp tỷ tương thân cận gì đó, hy vọng nàng không cần cự tuyệt đi hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, các nàng nói bất động lục đỏ tươi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở về sau. Ngay kế trí nguyện chúng tuyển kết quả ra tới, lục hồng anh quả nhiên bị bản địa đại học trúng tuyển. Bởi vậy, đại gia cũng bắt đầu cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Hôn lễ sắp tới, cấp bách. Tới rồi hôn lễ cùng ngày, đại gia sáng sớm liền bỏ lên giường, Lục Hồng Anh bị mang đi hóa trang cùng thay quần áo, hoác luật doanh đổi xong quần áo sau liền đi bên ngoài chuẩn bị công việc cùng tiếp đại khách hàng. Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh thân thích các bằng hữu theo nhau mà đến, mọi người đều cho bọn hắn mang theo bao lì xì, còn có chút người mang theo không ít lễ vật lại đây. A nha, anh tử chính là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên A, hiện tại thế nhưng đều kết hôn, thời gian quá đến thật là mau A. Hà Ái Bình cùng Lục Quảng cũng đều đầy mặt tươi cười mà ở bên ngoài tiết đại, có hàng xóm lại đây sau lôi kéo hai người nói chuyện, cảm khái thời gian trôi mau. Lục Quảng bị bọn họ nói được cũng có chút cảm thán, vất vả lôi kéo đại nữ nhi, hôm nay liền phải xuất giá, trong lòng vui sướng về vui sướng, tổng vẫn là có chút khó chịu. Một bên Hà Ái Bình càng là khó được cướp đôi mắt, dơ tay sờ sờ đôi mắt lúc sau một lần nữa dơ lên gương mặt tươi cười tới, tiếp đó nói. Ngay đại hỷ đâu, nói này đó làm gì, nói điểm cao hứng A hôm nay ta đều vô cùng cao hứng anh tử về sau cùng hiện tại lại không có gì bất đồng đại gia nếu là muốn gặp anh tử a chờ nàng từ tỉnh thành trở về là có thể thấy thành dù sao bọn họ khoảng cách cũng không xa hiện tại anh tử ngay cả đi học đều là tuyển gần trường học nhưng không giống nhà khác nữ nhi gả sau khi ra ngoài khó được thấy một hồi các hương thân cũng đều nở nụ cười vừa rồi còn có chút thương cảm không khí một tán mà không mọi người đều la hét tầm ý đi xem tân nương tử Hoắc luật doanh cũng từ bên cạnh đón lại đây cười sáng lạn mà cùng đại gia chào hỏi. Bên này cũng không phải đặc biệt để ý kết hôn hình thức, mọi người đều là khó được có hỷ sự, như thế nào cao hứng liền như thế nào tới. Lục Hồng Anh hóa song trang lúc sau, liền đi theo triệu nha còn có lục đỏ tươi bọn họ cùng đi ra ngoài. Bên ngoài người thấy tân nương tử ra tới, đều chiều bên này nhìn lại đây, quan hệ tốt trực tiếp đi tới, đối với một thân hôn váy trang dung minh diễm Lục Hồng Anh thẳng khen đẹp. Ngay cả cùng lại đây hoác luật doanh đều có chút xem ngây người. Trong lòng than quả nhiên là chính mình nhìn chúng nữ nhân, đẹp đến không được. Hôm nay Lục Hồng Anh bởi vì khó được hóa trang, đem tiêu trương vốn dĩ liền ngũ quan tinh xảo khuôn mặt phụ trợ đến càng thêm tiên minh có mị lực. Hơn nữa nàng một thân hồng sắc hôn váy, phụ trợ đến ra bạch thăng tuyết, xem đến hoắc luật doanh đều có chút mặt đỏ tim đập lên, vội túi đầu che giấu qua đi, theo sau mới đã đi tới. Đi thôi, mọi người đều tới không sai biệt lắm, vậy chạy nhanh bắt đầu đi. Chúng ta cũng chuẩn bị chuẩn bị đi kính rượu, Taka đã chuẩn bị tốt triệu nha đâu hoác luật doanh nói liền từ phía sau hoác tiết đưa qua trong tay tiếp nhận chén ngược lại nhìn về phía lục hồng anh phía sau triệu nha hoác tiết hôm nay tự nhiên là giúp hoác luật doanh chẳng rượu hắn cũng ăn mặc một thân đứng đắn tây trang trong tay bưng bát rượu đi theo hoác luật doanh phía sau ánh mắt mang cười mà nhìn về phía lục hồng anh phía sau triệu nha triệu nha hôm nay cũng mặc một cái đỏ thấm sắc quần áo đi theo lục hồng anh phía sau tương đương lịch ngậm đáng yêu tiếp thu đến hoác tiết đầu lại đây ánh mắt tức khác xấu hổ đến túi đầu Này hai người sự tình ở đây người cũng không sai biệt lắm đều đã biết, bởi vậy không có người đối này cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn có chút tính toán này hai người khả năng khi nào kết hôn. Lục Hồng Anh cười sáng lạ, đối với hoác luật doanh chớp chớp mắt nói, chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi thôi, chờ buổi chiều thời điểm chúng ta còn muốn đi hoài thủy bên kia, hiện tại bọn họ hẳn là đã cũng chuẩn bị ăn cơm đi. Hoài thủy bên kia tiệc cưới từ hoác luật doanh mẫu thân cùng ra ra thao cầm, chờ đến buổi chiều chuyển tràng thời điểm. Cũng chỉ có Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh còn có Hoác Tiết cùng Triệu Nha cùng qua đi. Tiệc cưới bắt đầu rồi, mười mấy cái bàn bài đầy trong môn ngoài cửa, mọi người đều hưng phấn mà cử chén cộng uống, quen biết người thì tại trên bàn vui cười nói chuyện với nhau. Hoác Luật Doanh cùng Lục Hồng Anh tắt xuyên qua ở cái bàn tri gian, cho đại gia kính rượu. Bởi vì bọn họ còn muốn chuyển tràng duyên cớ, Hoác Luật Doanh cùng Lục Hồng Anh đều không có uống quá nhiều rượu, nhưng thật ra Triệu Nha cùng Hoác Tiết uống lên không ít. Triệu Nha còn hảo, dù sao cũng là nữ hài tử. Đại gia sẽ không khó xử nàng, thoát tiết liền không được, cho đại gia rót không ít rượu. Cũng cũng may hắn ở nước ngoài thói quen, đối với uống rượu chuyện này cũng không mới lạ, hiện tại cũng coi như là thành thạo. Bọn họ mỗi chuyển tới một cái bàn đại gia liền đứng dậy cùng nhau uống rượu, không khí náo nhiệt phi thường. Chờ chuyển tới đã từng đồng học kia bàn khi, không ít lão đồng học đều cười nói, chúc mừng chúc mừng à, Lục Hồng Anh ngươi cũng thật là đủ lợi hại, hiện tại chẳng những ở tỉnh thành khai cửa hàng, ở nhà mình có nhà máy. Hiện tại còn thi vào đại học, ngươi cũng không biết, chúng ta mấy cái đều đi thử thử, cũng chưa được đến cái gì hảo thành tích, cạnh tranh quá kịch liệt à. Nay một năm chúng tuyển xuất bất quá 20% nhiều, đại bộ phận người đều không có chúng tuyển, rất nhiều người tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ảm đạm rời đi, còn có chút người tắc không nói từ bỏ, chuẩn bị lại học một năm, đến tiếp theo năm tiếp tục đi thi đại học, rốt cuộc thi đậu đại học chẳng những vì chính mình cùng người nhà mặt dài, tương lai càng là có bảo đảm. Lục Hồng Anh cười xua xua tay, khiêm tốn nói, ta cũng bất quá là vận khí tốt thôi, các ngươi lúc trước nhưng đều không tồi, ta tin tưởng ở không xa tương lai, mọi người đều có thể phát đại tài, đến lúc đó còn hy vọng đại gia không cần quên ta. mươi 379 không giống nhau hoác luật doanh. Nàng nói đến xinh đẹp, vốn dĩ liền đối Lục Hồng Anh thực kính để đại gia tức khắc càng thêm sùng bái, chính là lôi kéo bọn họ uống lên không ít rượu, lần này ngay cả Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, bị rót hạ một chén lớn rượu. Đến này bàn sau khi chấm dứt, bọn họ lại chuyển hướng tiếp theo bàn, này một bàn cùng vừa rồi thực bất đồng, đảo tất cả đều là thế hệ trước người. Chúc phúc các ngươi, các ngươi hai cái đều là trong thôn thực nỗ lực người trẻ tuổi A, các bọn hậu bối làm tấm gương, đều chúng ta thế hệ trước người rất là vui mừng. Có lớn tuổi hương thân nhịn không được cầm lục hồng anh tay, rơi xuống mấy cái răng miệng liệt, tươi cười ấm áp phi thường. Lục hồng anh cũng cười cùng lão nhân bắt tay, một bên hoác luật doanh tiến lên kính rượu, cảm tạ đại gia nói. Cảm ơn các vị trưởng bối hôm nay có thể hánh diện lại đây tham gia chúng ta hôn lễ, về sau nếu là đại gia có yêu cầu trợ giúp địa phương ngàn vạn không cần khách khí, chỉ cần là khả năng cho phép, chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Mọi người đều biết hoác luật doanh ở bộ đội làm không tồi, đối này tuổi trẻ tài cao thanh niên tương đương thích, tự nhiên đều cười hì hì đáp ứng rồi. Một vòng uống xong tới, tuy là hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh đều có chút chịu đựng không nổi, đầu hóc choáng váng, hoác tiết càng là chỉ có thể bị triệu nha đỡ đi, cả khuôn mặt đều đỏ Hạ Ái Bình bất thời giờ lại đây, nhìn hoác tiết bộ dáng này hoảng sợ, ai ra, đây là uống lên nhiều ít rượu à, các ngươi buổi tối còn muốn đi hoài thủy bên kia, nếu là không được nói khiến cho hoác tiết ở bên này nghỉ ngơi đi, đổi ngươi ca qua đi hảo. Lục Hồng Chí lúc này cũng đã đi tới, chạy nhanh giúp triệu Nha nâng cùng hoác tiết. Nay một mét tám mấy đại cao vóc, đè ở triệu Nha tiểu thân thể nhi thượng thấy thế nào như thế nào đáng thương, vốn định chạy nhanh đem người cấp lộng vào nhà đi. Lại thấy Hoắc Tiết nói cái gì cũng không chịu vông ra bắt lấy triệu nha tay háo tay. Một màn này xem đến ở đây mấy người đều là cười thầm, chỉ có triệu nha đỏ bừng mặt. Nếu là ngày thường, Hoắc Tiết cũng không phải là to gan như vậy người, cũng chính là hiện tại uống được với đầu, mới dám làm cho đại gia mặt như vậy làm. hào Hảo, nếu không các ngươi đều lưu tại bên này đi, ta làm tỷ còn có ca cùng chúng ta đi một chuyến liền hảo, dù sao buổi tối thời điểm còn phải về tới, nhưng là Hoắc Đại ca nếu là lại uống nói thân thể khẳng định ăn không tiêu lục hồng anh cười lắc đầu ý bảo hoác luật doanh hỗ trợ đem hoác tiết cùng nhau nâng đi vào triệu nha buông lỏng tay ra nhìn lục hồng Chí cùng hoác luật doanh đem hoác tiết nâng đi vào vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói bằng không ta và các ngươi cùng đi đi hoác đại ca khiến cho hắn lưu lại nơi này hảo ta còn là muốn cùng ngươi quá khứ hôm nay chính là lục hồng anh kết hôn nhật tử triệu nha không nghĩ vắng họng, chẳng sợ chỉ là một cái chuyển tràng lục hồng anh lắc lắc đầu vỗ, vỗ nàng bả vai nói triệu nha Ngươi vừa rồi cũng uống không ít đi, xem ngươi mặt đều có chút đỏ. Ngươi yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ trở về đâu, ngươi đâu liền ở bên này hảo hảo chiếu cố Hoắc đại ca, hắn uống đến quá nhiều, vạn nhất đợi chút nếu là phun ra vẫn là làm sao vậy, chỉ có ngươi có thể chiếu cố nàng, cho nên không cần lo lắng cho ta, lưu tại bên này đi. Thấy lục hồng anh như thế kiên trì, triệu nha lắc lắc môi lúc sau vẫn là đáp ứng rồi. Nói thật ra, tuy rằng rất muốn tham gia lục hồng anh kết hôn mỗi một cái phân đoạn, Nhưng là nàng hiện tại cũng xác thật thực lo lắng hoác tiết, liền tính là đi theo qua đi hoài thủy, nói không chừng cũng vẫn luôn ở lo lắng bên này người. Như vậy tưởng tượng, triệu nha cũng liền không dối dám, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta ở bên này bồi hoác đại ca. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngủ cái một buổi trưa đến buổi tối thời điểm cũng không sai biệt lắm có thể tỉnh, đến các ngươi trở về thời điểm ta lại đem hắn kêu lên. Hảo! Lục hồng anh gật gật đầu, thấy hoác luật doanh cùng lục hồng chí từ bên trong ra tới lúc sau. Liền đi tìm lục đỏ tươi. Biết triệu nha bọn họ muốn lưu tại bên này, lục đỏ tươi không nói hai lời đi theo lục hồng anh bọn họ đi rồi. Hôm nay bởi vì biết chính mình sẽ uống rượu duyên cớ, hoặc luật doanh chuyên môn tìm một cái huynh đệ tới giúp chính mình khai xe việt giã. Đoàn người bị trực tiếp đưa đến hoài thủy, tuy rằng đến thời điểm đã sắp bốn điểm, nhưng là đại gia hưng thú đều còn rất cao. Bởi vì buổi tối còn muốn chạy trở về, cho nên hoài thủy bên này cơm chiều khai thật sự sớm. Hoắc Luật Doanh cùng Lục Hồng Anh vừa đến bọn họ bên này liền ăn cơm. Hoài Thủy bên này phần lớn là Hoắc Luật Doanh chiến hữu, còn có Lục Hồng Anh công nhân. Bởi vì ngày thường mọi người đều ở bên nhau duyên cớ, cho nên so sánh với tới càng thêm tự nhiên, không có nửa điểm câu nệ. Bởi vì Hoắc Luật Doanh ở bộ đội thời điểm vì tu sửa kỷ luật, luôn luôn đều là bản gương mặt hung thần đắc sát, cho nên hôm nay nhìn thấy tươi cười đầy mặt đối với Lục Hồng Anh ôn nhu đến mức tận cùng Hoắc Luật Doanh, hắn các chiến hữu đều biểu hiện ra tương đương không thể tưởng tượng biểu tình ta nói doanh trưởng nguyên lai ở đối mặt tẩu tử thời điểm ngươi lại là như vậy ôn nhu a nay cùng chúng ta ở bộ đội bên trong nhìn đến ngươi thật đúng là quá không giống nhau quả nhiên kết hôn nam nhân chính là cùng chúng ta bất đồng a có bộ đội huynh đệ trực tiếp đối với hoác luật doanh trêu ghẹo còn có không ít người ở bên cạnh yến hỏa hoác luật doanh bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ bất động thanh sắc mà uy hiếp nói các ngươi nếu như vậy thích ta máu lạnh vô tình bộ dáng kia chờ ta trở lại quân doanh lúc sau hảo hảo thao luyện các ngươi mấy ngày Mấy ngày nay có phải hay không bởi vì ta bận quá không ở, các ngươi liền lười biếng. Đến lúc đó nhưng đừng cùng ta kêu khổ. kia huynh đệ tức khắc về quại, vội không ngừng mà nói, nhưng đừng á doanh trưởng. Chúng ta nhưng không thích người vô tình bộ dáng, chúng ta mấy ngày nay huấn luyện là một ngày cũng chưa rơi xuống, liền chờ ngươi trở về kiểm tra thành quả. Nhìn hoác luật doanh cùng chính mình huynh đệ một đi một về mà vui lừa lục hồng anh ở bên cạnh cười đến thoải mái. Nói thật. Nàng nhưng thật ra còn không có nhìn đến quá hoác luật doanh ở bộ đội bên trong huấn luyện chiến hữu bộ dáng, về sau nếu là có cơ hội nói, cần phải đi hảo hảo xem một lần. Phía sau truyền đến một đạo quen thuộc tiếng cười, chế nhạo nói, ta nói hoác luật doanh, ngươi như thế nào liền biết hù dọa người khác. Hiện tại đều có anh tử ở bên người bồi, đối với ngươi những cái đó các huynh đệ cũng đừng như vậy nghiêm khắc bái, phía trước còn có quen biết người chạy đến ta bên này nói, cái kia hoác doanh trưởng thật sự là quá mãnh, thao luyện lên quả thực không phải người a Quan lâm cười khanh khách mà ngồi ở bên cạnh bàn, câu lấy lục hồng anh vòng eo cười xấu xa. Hoác luật doanh thật sự là bất đắc dĩ, chính mình đối những người này nhưng căn bản không có đến như vậy nghiêm khắc trình độ, thật là hoan buổng hắn. Hảo hảo, các ngươi cũng quá có thể nói đi. Chạy nhanh, chúng ta đi tiếp theo sóng, đợi chút kính rượu qua đi chúng ta còn muốn chạy về huyện kế bên đi. Quan lâm ngươi nếu là tưởng nói chuyện phiếm nói, chờ lúc sau ta tự mình đi bệnh viện tìm ngươi hành đi. Nghe được lục hồng anh nói như vậy. Quan lâm lúc này mới vừa lòng, cười buông lỏng tay ra, đôi tay ôm ngực gật gật đầu nói, đây chính là ngươi nói, ta liền chờ ngươi lại đây. Khắc liền không nói nhiều, chúc phúc các ngươi rốt cuộc kết hôn, nhiều năm như vậy cuối cùng là tu thành chính quả. Hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh nhìn nhau cười, lẫn nhau đều thấy từng người trong mắt ái. chương 380 suy xét sinh hài tử. Rượu kính qua sau, hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này đã sắp trời tối, bọn họ còn cần thiết muốn vội vàng trở về huyện kế bên. Tuy rằng giữa trưa cùng buổi chiều hai chàng Hoác Luật Doanh cùng Lục Hồng Anh đều không có uống quá nhiều rượu, nhưng là hai chàng tính xuống dưới hai người đều có chút mệt mỏi. Hoác Luật Doanh mẫu thân ở tiếp đãi đại gia qua đi bưng hai chén giải rượu canh lại đây, đưa cho bọn họ lúc sau đau lòng mà nói, ai, các ngươi nếu là thật sự không được nói liền không cần trở về huyện kế bên bên kia, ta cấp bên kia đi cái điện thoại, làm cho bọn họ không cần trở. Sau khi nghe xong, Hoác Luật Doanh lập tức vây vây tay nói, đều đã nói tốt, như thế nào có thể bất quá đi. Yên tâm đi, chúng ta không phải rất mệt, đến bên kia lúc sau lại hơi chút chờ lát nữa là có thể kết thúc. Nhưng thật ra bên này, mẹ, vất vả ngươi. Lục Hồng Anh ngay sau đó cũng phụ hòa nói, đúng vậy mẹ, đợi chút chúng ta đi rồi, bên này nhưng đến giao cho ngươi cùng ra ra. Các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói, chờ đến ngày mai chúng ta lại qua đây cùng nhau lộng, không có quan hệ. Hoác luật doanh mẫu thân lập tức cười khanh khách mà lắc đầu, hôm nay chính là hai người các ngươi kết hôn nhật tử ta như thế nào sẽ ngại vất vả đâu nói nữa có các ngươi đồng sự còn có chiến hữu ở hôm nay nhưng đều là giúp không ít vội còn nói chờ đến sau khi chấm dứt muốn giúp chúng ta bên này lộng xong rồi lại trở về đều là một đám hiểu chuyện hài tử a nàng nhịn không được cảm khái nếu không có những cái đó bọn nhỏ hỗ trợ phía chính mình khẳng định muốn mệt đến không được không nghĩ tới này đó vốn nên là khách khứa người đều như vậy tích cực hoác luật doanh cùng lục hồng anh không khỏi nhìn nhỏ cười nếu nói như vậy Bọn họ cũng liền không cần lo lắng bên này tình huống. Nói nói, mắt thấy tới rồi thời gian, Lục Hồng chí còn có lục đỏ tươi cũng đều lại đây, vài người lại lần nữa trở lại huyện kế bên đi. Buổi tối cuối cùng một hồi kết thúc, tất cả mọi người kiệt sức. hoang luật doanh cùng Lục Hồng Anh vẫy tay từ biệt một chúng thân hữu ở hỗ trợ sửa sang lại thứ tốt lúc sau, rửa mặt xong nằm đến trên giường đã không sai biệt lắm rạng sáng 2 điểm. Không nghĩ tới kết hôn lại là như vậy nhiều sự tình, phía trước còn tưởng rằng sẽ không quá mệt mỏi đâu. Nam ở trên giường thời điểm, Lục Hồng Anh ruỗi một cái đại đại lười eo, hướng về phía Hoắc Luật Doanh bất đắc dĩ mà nói. Hoắc Luật Doanh đang ở bên cạnh bàn uống nước, hôm nay uống lên quá nhiều rượu, tuy rằng sau lại có mâu thân đoan lại đây giải rượu canh, nhưng là đầu cũng vẫn là đau đến không được, cho nên chuẩn bị hiện tại uống điểm nước cấm hoán một chút. Nghe thấy Lục Hồng Anh nói, hắn lập tức đem đầu xoay qua đi, lại thấy nàng làm cái thân mình đều lộ ở chăn bên ngoài, nhìn đều lánh, nhịn không được bung ly nước như mày qua đi giúp nàng đem chăn cái hảo nay đều khi nào ngươi còn ăn mặc mỏng quần áo đem thân mình lộ ở bên ngoài có phải hay không ở tỉnh thành ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm ngươi cũng như vậy ngủ hoác luật doanh may mà ngồi ở mép giường nhướng mày nhìn lục hồng anh người sau tức khắc bị nhìn chằm chằm đến chuẩn dạng đem thân mình đều vùi vào bên trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu tới đối hắn ngượng ngùng cười cười vừa thấy đến nàng này biểu tình hoác luật doanh liền không tức giận nổi chỉ có thể thở dài liền nàng vừa rồi đề tài nói ngươi cho rằng kết hôn có bao nhiêu nhẹ nhàng ta chính là đều làm tốt chuẩn bị, bất quá hiện tại không có việc gì, đều kết thúc. Ở hoác luật doanh nói xong câu đó lúc sau, hai người chi gian lâm vào một trận trầm mặc, cũng không phải xấu hổ, mà là một loại không khí bắt đầu ấp ủ quá trình. Lục Hồng Anh không được tự nhiên động động thân mình, nhịn không được nói, hiện tại hai ta nhưng chính là danh chính nôn thuận phu thê, sau này liền phải hảo hảo sinh hoạt, cấp tương lai làm phân đấu. Nói đến cái này, hoác luật doanh biểu tình cũng nhu hòa lên, trong mắt mặt đựng đầy hạnh phúc quang mang. là. Chờ mặt sau ta chuẩn bị ở tỉnh thành bên kia mua một bộ phòng ở, hiện tại các ngươi trong tiệm mặt công nhân càng ngày càng nhiều, phòng tựa hồ sắp không đủ ở, tổng không thể làm ngươi vẫn luôn tệ ở bên kia. Còn có về sau hải tử sự tình, chúng ta đều đến bắt đầu tính toán lên. Kết hôn lúc sau, hoác luật doanh cảm giác chính mình trên người gánh nặng lập tức chọc lên. Nhưng này cũng không phải gọi người buồn giàu gánh nặng, mà là hạnh phúc gánh nặng. Làm nhà này nam nhân, hắn gánh vác toàn bộ gia đình trách nhiệm. Nghe được hoác luật doanh nói hải tử sự tình. Lục Hồng Anh lập tức đỏ mặt, nhịn không được cắn môi rời đi tầm mắt thấp giọng nói, nói cái gì đâu, hài tử lúc này nhi đến chờ đến mặt sau đâu đi, hiện tại còn sớm. Hoác luật doanh nguyên bản nói lời này là nghiêm trang, thấy Lục Hồng Anh đột nhiên ngượng ngùng lên, khoe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên, cười nói, hài tử sự tình chính là cần thiết đến suy xét, chúng ta tương lai tất nhiên sẽ có cái hài tử, chẳng qua hiện tại ngươi còn có việc học, khả năng sẽ rất mệt. Cái này xem ngươi đi, ngươi chừng nào thì muốn ta đều có thể. Lục Hồng Anh nghe được lời này, mặt càng thêm đỏ, giơ tay đem đầu cũng vùi vào bên trong chăn, dầu dĩ mà nói, này không phải ta có nghĩ muôn vấn đề đi. Hai người chi gian không khí tại đây nói chuyện bên trong càng ngày càng tiểu diễm, pháp luật doanh cười đem Lục Hồng Anh từ bên trong chăn đảo ra tới, túi xuống thân mình nhìn về phía nàng trôn tránh ánh mắt, không giống nói dỡn mà nói, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây chạy nhanh bắt đầu đi. Tuy rằng hiện tại có điểm chậm, nhưng hiện tại là chúng ta đêm tân hôn, tổng nên. Động phòng. Cuối cùng hai người vừa nói ra tới, lục hồng anh cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như ma rớt. Nàng cắn môi nhìn về phía trống ở chính mình phía trên người, hoác luật doanh cương nghị anh tuấn hình dáng ở mỏng manh ánh đèn dưới có vẻ rất là nhu hòa, tiêu nàng xem đến tâm đều tắc đến tràn đầy. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng mềm mại cánh môi chạm nhau, tức khắc va chạm ra tốt đẹp hòa hoa Đêm tân hôn một thất kiểu diễm, mãi cho đến buổi sáng thời điểm hai người mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau không sai biệt lắm buổi chiều thời điểm, Hoắc luật doanh cùng Lục Hồng Anh mới song song từ trong phòng đi ra. Lúc này từ mọi người đều đã đi làm, bọn họ hai người chỉ có thể chính mình lộng chút ăn, theo sau Hoắc luật doanh liền lái xe mang theo Lục Hồng Anh đi trở về tỉnh thành. Hiện tại Lục Hồng Anh dù sao cũng là ở chính mình khai cửa hàng, không thể có nửa điểm chậm trễ, cho nên tuy rằng ngày hôm qua là nàng kết hôn nhật tử, nhưng là mặt tiền cửa hàng cũng không thể vẫn luôn đều đóng lại, nói cách khác ảnh hưởng không phải thực hảo chờ đến trong tiệm thời điểm triệu nha đang ở hỗ trợ đem một đại túi bột mì cấp dọn đi vào bởi vì nàng dáng người tương đối tinh tế này một đại túi bột mì đối với nàng tới nói thật ra là quá mức khó khăn mà trong tiệm những người khác hoặc là là đang ở bận rộn làm bánh mì sau bếp hoặc là chính là đang ở chiêu đãi khách hàng công nhân ở cái này cao phong kỳ cơ hồ đẳng không ra thời gian tới hoang luật doanh đem xe đình hảo cùng lục hồng anh xuống xe lúc sau thấy thế lập tức đi ra phía trước đem kia đại túi bột mì nhẹ nhàng khiêng ở trên vai. Cùng triệu nha giản lược chào hỏi lúc sau liền trực tiếp khiêng bánh mì đi vào. Nguyên bản còn ở cùng bột mì túi xoắn chặt làm cho mặt đỏ thai hồng triệu nha lúc này mới phản ứng lại đây. Xoay đầu tới vừa thấy, quả nhiên liền thấy là lục hồng anh. mươi 381 khai tiệm bánh mì chi nhánh. Các ngươi như thế nào này liền lại đây? Hôm nay không phải mới kết hôn ngày đầu tiên sao, các ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần hiện tại liền tới đây bên này. Bánh mì phòng có ta cùng biểu tỷ ở bên này nhìn, có gì hảo lo lắng? Triệu Nha cũng là rất là khó hiểu, rõ ràng là kết hôn như vậy đại sự tình, kết quả này hai tân nhân thế nhưng ở nhà cũng chưa đái mãn một ngày liền tới đây bên này. Lục Hồng Anh nhịn không được cười nói, này không phải hiện tại ở vào sự nghiệp bay lên kỳ, ta hy vọng có thể đem ta cửa hàng làm được càng tốt. Đến nỗi nghỉ ngơi chuyện này, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ nhiều thời giờ, cho nên mới sẽ nói lại đây bên này nhìn xem. Tại đây, Triệu Nha liền cũng không nói nhiều cái gì, đi theo Lục Hồng Anh một đạo nhi vào tiệm bánh mì. Đúng rồi. Ngày hôm qua sau lại ngươi cùng Hoác Đại ca thế nào? Ngày hôm qua Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật doanh trở lại huyện kế bên lúc sau, Triệu Nha cùng Hoác Đại ca đã không ở bên kia, hẳn là trở về ngủ. Lục Hồng Anh khi đó cũng đã mệt đến không được, căn bản không nhớ tới chuyện này, hiện tại nghĩ đến tự nhiên quan tâm một chút. Nói đến Hoác Đại ca, Triệu Nha điều kiện phản bắn mà đỏ mặt, xua xua tay nói, đừng nói nữa, Sau lại vẫn là ta cùng Lục Hồng Tình đem Hoác Đại ca cấp đưa trở về, hắn thật sự uống đến không ít. Tác dụng chậm đi lên lúc sau một phát không thể văn hồi. Ta sau lại chiếu cố hắn một cái buổi chiều, chờ đến hắn ngủ lúc sau mới xem như an phận xuống dưới. Lúc ấy mắt thấy lại trở về cũng không có gì sự tình, triệu Nha dứt khoát liền không có trở về hôn lễ bên kia, trực tiếp ở hoác đại ca trong nhà ghế trên ngủ rồi. Có lẽ bởi vì cồn duyên cớ, nàng thực mau liền ngủ rồi, nhưng là chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh còn nằm hoác đại ca. Trời biết khi đó Triệu Nha trái tim đều sắp từ lồng ngực chung nhảy ra ngoài. Sau lại nàng chạy trối chết, trở về đem chính mình thu thập một phen lúc sau liền lên đường tới rồi tỉnh thành bên này. Chuyện này Triệu Nha không chuẩn bị cùng Lục Hồng Anh nói, tuy rằng nàng cùng Lục Hồng Anh là nhất bạn thân, nhưng là chuyện này đối Triệu Nha tới nói thật ra là khó có thể mở miệng, tuy rằng thật cao hứng, nhưng cũng giới hạn trong chính mình dư vị. Ngày hôm qua cũng thật là vất vả ngươi cùng Triệu Đại Ca, nếu không phải các ngươi nói, ta cùng luật doanh thật đúng là muốn tao hương. Lục Hồng Anh không có phát hiện Triệu nhà khác thường. Trong tiệm lúc này tử tuy rằng đúng là bận rộn thời điểm, nhưng là trong tiệm mặt công nhân nhóm cũng đủ ứng phó rồi, Lục Hồng Anh liền cầm sổ sách đi theo Hoắc Luật Doanh một đạo nhi đi trên lầu trong phòng. Hiện tại trường học sự tình cùng kết hôn sự tình đều đã thu phục, nàng rốt cuộc có thời gian có thể bắt đầu cùng Hoắc Luật Doanh thương lượng chính mình trong lòng vẫn luôn nghĩ một việc. Ngươi chuẩn bị ở thành Tây bên kia cũng khai một nhà tiệm bánh mì. Đối với Lục Hồng Anh nói ra sự tình, Hoắc Luật Doanh cảm thấy có một tia kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Lục Hồng Anh có ý nghĩ như vậy, mà là kinh ngạc bánh mì phòng sinh ý thế nhưng đã hảo đến làm Lục Hồng Anh bắt đầu suy xét khai chi nhánh vấn đề. Lục Hồng Anh hưng phấn mà gật gật đầu, đem sổ sách đưa cho hoác luật doanh xem, ngươi xem chúng ta hiện tại buôn bán ngạch, đã cũng đủ chống đỡ tân ngưỡng cửa hàng phí dụng, thừa dịp hiện tại cơ hội hảo, cũng không có nhiều ít đối thủ cạnh tranh, ta chuẩn bị có thể nhiều khai mấy nhà chi nhánh liền nhiều khai mấy nhà, tốt nhất có thể đem chúng ta bánh mì phòng thanh danh cấp đánh ra đi. Như vậy mới có thể đủ có càng tốt tương lai. Ở kinh doanh sinh ý phương diện, Lục Hồng Anh quả nhiên muốn so hoác luật doanh hiểu biết rất nhiều. Nàng trước đó đã làm không ít điều tra cùng chuẩn bị công tác, hiện tại chỉ nghĩ nghe một chút hoác luật doanh ý kiến. Hoác luật doanh tay căng cầm đối với sổ sách thượng số liệu nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng mới gật gật đầu nói, cái này buôn bán ngạch nói xác thật xem như không tồi, ngươi nếu là chuẩn bị khai chi nhanh nói, ta tự nhiên là duy trì ngươi, không quá phận cửa hàng bên kia công nhân gì đó. Ngươi đến mau chóng thông báo tuyển dụng hảo, bằng không chờ đến lúc đó khả năng sẽ tương đối phiền thoái. Tuy rằng không có như thế nào tiếp xúc quá này đó, nhưng là cơ bản một ít đạo lý hoác luật doanh vẫn là biết đến. Lục Hồng Anh nghe vậy tự nhiên cười nở hoa, có thể được đến trượng phu duy trì, nàng trong lòng tự nhiên là tương đương cao hứng. Nếu chuẩn bị khai chi nhanh nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi xem địa phương. Ta mấy ngày nay dù sao đã xin nghỉ, vừa lúc có thể bồi ngươi cùng nhau qua đi. Hoác luật doanh tính hạ thời gian. Nghĩ thành tây khoảng cách cũng không xa, thừa dịp hắn hiện tại ở bên này, Chở Lục Hồng Anh quá khứ lời nói có thể phương tiện rất nhiều. Lục Hồng Anh mắt sáng rực lên, thanh âm đều lớn một ít, hưng phấn mà nói, hảo à, vậy ngày mai qua đi xem thế nào. Ta chuẩn bị thừa dịp hiện tại chạy nhanh đem chi nhánh sự tình đều chuẩn bị cho tốt, bằng không chờ đến ta đi học lúc sau chỉ sợ không có như vậy nhiều thời gian đi lộng này đó, cho nên tốt nhất ngày mai là có thể đủ qua đi xem địa phương, sớm một chút đem cửa hàng bàn xuống dưới lại nói. Vốn dĩ liền theo lục hồng anh ý hoác luật doanh tự nhiên đáp ứng xuống dưới, hai người đem chuyện này cũng cùng triệu nha thương lượng một chút. Lục đỏ tươi tạm thời không có tới bên này, ngày hôm qua nàng cũng uống đến không ít, buổi tối tới rồi huyện kế bên lúc sau không lâu liền trở về nghỉ ngơi, lục hồng anh nhờ người mang theo lời nói qua đi, làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chuẩn bị khai chi nhánh A. Anh tử, ngươi thật đúng là đủ lợi hại. Triệu nha trong mắt tràn đầy sùng bái, nàng quả thực không biết lục hồng anh vì cái gì sẽ lợi hại như vậy rõ ràng là cái nữ nhân lại có thể dựa vào chính mình một đôi tay sáng tạo ra nhiều như vậy đồ vật tới lục hồng anh cười cười như là triệu nha nói như vậy từ nàng ở tỉnh thành khai cửa hàng lúc sau thường xuyên có thể nghe được người khác nói hiện tại trên cơ bản đều đã miễn dịch vì thế vô vô nàng bả vai nói hảo ta đây cùng luật doanh ngày mai liền đi trước thành tây bên kia nhìn trong tiệm mặt sự tình liền trước giao cho ngươi chờ chúng ta trở về lại giúp ngươi phân ưu tuy rằng biết lục hồng anh qua đi xem mặt tiền cửa hàng nhưng là nghe được nguồn chính mình một người lưu lại nơi này, triệu nha vẫn là ủy ủy khuất khuất mà nói, ai, thật hy vọng diễm tử tỷ chạy nhanh lại đây a, ta ở bên này nếu là ít người thời điểm còn hành, nhưng là chỉ cần người một khi nhiều, liền vội không được, thật sự là mẹ thật sự. nghe triệu nha tựa giả tựa thật sự oán giận, lục hồng anh không khỏi bất đắc dĩ một hơi thở ra, nhướng mày nói, được rồi, cho ngươi trướng tiền lương hảo đi, trướng tiền lương ba chữ đại đại kích thích triệu nha tích cực tính, lập tức sinh động lên, cười nói, hảo a. Chứng tiền lương nói ta nhiệt tình tuyệt đối tràn đầy, ngươi cứ việc đi xem tân mặt tiền cửa hàng đi, ta ở bên này chờ ngươi trở về. Nàng biến sắc mặt trở nên cực nhanh, xem đến lục hồng anh đều không khỏi cười con mắt, nhịn không được đối chính mình cái này khuê mật cảm thấy bất đắc dĩ. Chờ đến buổi tối thời điểm, lục hồng anh cùng hoác luật doanh lại thương lượng một hồi thành tây bên kia sự tình, vì lục hồng anh, hoác luật doanh nhưng xem như đem chính mình không am hiểu đồ vật đều trong ngoài nhìn cái biến, liền tưởng có thể cấp lục hồng anh giúp đỡ điểm nội. Chờ đến hai người quyết định hảo lúc sau liền sớm mà ngủ hạ, chờ đến ngày hôm sau đại buổi sáng cùng ngồi xe Việt dã mà đi. mươi 382 hôn loạn cửa hàng. Thành tây bên kia dù sao cũng là Lục Hồng Anh không quen thuộc địa phương, bởi vậy hai người đến bên kia thời điểm, không sai biệt lắm dùng một cái buổi sáng thời gian đi dạo phố. Bọn họ đem xe ngừng ở chỗ nào đó, theo sau ở chủ trên đường phố đi qua, quan sát đến bốn phía thương phẩm. Nói đúng ra, Lục Hồng Anh nếu là đem cửa hàng khai ở bên này nói. Tiền thuê phương diện khả năng yêu cầu không ít dự toán. Nguyên bản lục hồng anh cho rằng bên này tiền thuê cùng chính mình bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng là chờ đến bọn họ tới bên này lúc sau mới phát hiện, thành tây bên này lượng người so chi bọn họ bên kia muốn càng nhiều. Tiệm bánh mì vốn dĩ chính là một cái lấy rửa bán cho quanh thân lân cận người là chủ mặt tiền cửa hàng. Bọn họ nhất yêu cầu chính là khách quen lượng, chỉ cần có thể được đến đại gia vừa lòng, liền có khả năng mỗi ngày lại đây tiệm bánh mì mua bánh mì ăn. Bởi vậy, Lục Hồng Anh xác nhận thành Tây bên này có rất nhiều phụ cận người, trong lòng cũng liền chậm rãi có chút số. Một đường nhìn qua, bên này người thật đúng là rất nhiều. Ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bên này chỉ có một nhà tiệm bánh mì, hơn nữa vẫn là ở phố đuôi bên kia. Hắn bên kia lượng người cũng không phải rất lớn, nhưng nếu là đem tiệm bánh mì khai ở bên này nói, tin tưởng có thể hấp dẫn không ít khách hàng. hoang luật Doanh cẩn thận phân tích chính mình ý nghĩ trong lòng, bắt đầu tính chạm đất Hồng Anh dự toán. Ta cảm thấy bên này tiền thuê nhà khả năng muốn so với phía trước còn muốn nhiều thượng không ít, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoác luật doanh có chút lo lắng mà nhìn Lục Hồng Anh, sợ Lục Hồng Anh ở biết tiền thuê nhà lúc sau lùi bước. Bất quá như vậy cũng không có việc gì, chờ đến tiệm bánh mì kiếm tiền càng nhiều một chút lại khai chi nhánh cũng là không có vấn đề. Lục Hồng Anh dương mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái phố, tâm tư điên cuồng chuyển động. Nói thật, nàng là thực vừa lòng trước mặt này đó cửa hàng. Này đó cửa hàng vị trí tương đương tinh rượu, hơn nữa tùy ý xem đều là người, những cái đó khách hàng ở nhìn đến chính mình cảm thấy hứng thú chủ quán lúc sau liền đi vào đi dạo. Nếu là chính mình thích đồ vật, liền trực tiếp mua tới, như vậy đại lưu lượng khách, thật sự là cấp chủ quán nhóm mang đến không ít lợi nhuận. Chúng ta lại đi đi xem đi, ta cảm giác bên này rất không tồi, nhìn xem có hay không mau đến thuê kỳ chủ quán ở tìm nhà tiếp theo. Lục Hồng Anh nói liền lôi kéo hoác luật doanh khắp nơi dạo lên. Kỳ thật nàng còn có mục đích khác. Hôm nay khó được ra tới một lần, thành tây bên này lại rất là náo nhiệt, tự nhiên không thể buông tha lần này hẹn hò cơ hội. Phía trước thời điểm bọn họ hai người đều rất ít có thời gian ra tới hẹn hò gì đó, Lục Hồng Anh luôn là ở vội trong tiệm sự tình, Hoắc luật doanh còn lại là ở bộ đội bên trong có không ít sự tình, bọn họ luôn là thấu không đến một hối, hiện tại thật vất vả có thời gian, coi như là tân hôn lúc sau ngọt ngào kỳ. Kia đi thôi, vừa lúc mang ngươi khắp nơi đi dạo, chúng ta đã lâu không có như vậy ra tới chơi đi. Hoác luật doanh hiển nhiên cùng Lục Hồng Anh nghĩ tới một hối, nhìn về phía Lục Hồng Anh thời điểm mãn nhãn đều là ôn nhu ý cười. Vì thế, hai người một bên đi dạo phố, một bên xem có hay không cửa hàng cho thuê. Thành tây bên này có lẽ là bởi vì mới mẹ cảm, hai người đi dạo một đường cũng không có rất mệt, đều còn vẫn duy trì hưng phấn. Lục Hồng Anh mua không ít đồ vật, đơn giản cung cấp triệu nha đám người còn có chính mình người nhà cùng hoác luật doanh người nhà bọn họ mang theo vài thứ. Tuy rằng này đó chờ đến về sau nàng nếu là ở bên này bản cửa hàng cũng có thể lại mua, nhưng là hiện tại chỉ cho là mua cái tân ý. Bên này nhi có không ít hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng thật ra kêu Lục Hồng Anh thích thật sự, pháp luật doanh thấy nàng cao hứng, tâm tình tự nhiên không tồi. Làm cho bọn họ tương đối ngoài ý muốn chính là, thành tây bên này thế nhưng không có nhiều ít đai cho thuê cửa hàng, chỉ có mấy cái nhìn cũng đều không phải thực tốt vị trí, Lục Hồng Anh căn bản đều không nghĩ đi xem. Nàng nguyên bản là chuẩn bị ở tương đối thấy được vị trí khai cửa hàng, liền tính là hơi chút nhiều ra điểm tiền thuê nhà cũng không có quan hệ, chỉ cần tiệm bánh mì phát triển đi lên, còn sẽ sầu tiền thuê nhà sao. Hai người đi dạo hồi lâu cũng không có tìm được hợp tâm ý cửa hàng, mắt thấy thiên đều phải ám xuống dưới, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn đến cách đó không xa một cái cửa hàng bên kia náo loạn chuyện này. Hoác luật doanh chính là quân nhân, ở nhìn đến kia cửa hàng bên trong mấy người chính đại đánh võ thời điểm, mày lập tức liền nhữ lại. Trực tiếp đi nhanh chạy qua đi. Lục Hồng Anh chạy một mạch cùng qua đi, đến cửa hàng trước thời điểm hoác luật doanh chính dựa vào chính mình thân thủ thượng ưu thế, đem vài người đều cấp giá khai, chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bọn họ nói, có nói cái gì hảo hảo nói, đang giá động thủ. Có lẽ là nhìn đến hoác luật doanh thân thủ còn có khí thế đều không giống như là người dễ trêu trọng, kia hai đám người cũng rốt cuộc ngừng lại, từng người ở một bên há mồm thở dốc. Lục Hồng Anh lúc này đi qua, đem một cái ngã trên mặt đất chính khóc thút thít nữ hài tử kéo tới. Săn sóc mà giúp nàng vô vô trên người bối đất, theo sau nhíu mày nhìn về phía kia hai đám người hỏi, các ngươi tình huống như thế nào? Nếu là nói không nên lời nguyên nhân, ta sẽ hỗ trợ báo nguy. Nghe được Lục Hồng Anh nói lúc sau, có một bát người lập tức kêu la lên, là bọn họ khất nợ tiền thuê nhà, còn vẫn luôn không dọn đi, ta bên này còn muốn kiếm tiền, vẫn luôn thu không trở lại tiền thuê nhà, vạn nhất đến lúc đó bọn họ chạy làm sao bây giờ? Đơn giản nói mấy câu lập tức liền kêu Lục Hồng Anh nghe xong cái đại khái xem như có chút hiểu biết sự tình tình huống, hoắc luật doanh cũng là những mi nhìn về phía mặt khác một bên có chút trột dạ kia đối phu thê vững vàng thanh âm hỏi là các ngươi khất nợ tiền thuê nhà sao? tuy rằng chủ nhà phương diện trực tiếp làm ra loại này hành động gọi người không vui nhưng là các ngươi cũng không thể vẫn luôn khất nợ tiền thuê nhà nếu là thật sự phó không dậy nổi liền chạy nhanh dọn đi thôi, kia đối phu thê lúc ấy liền khóc hay đối với hoắc luật doanh nói chúng ta này không phải cũng không có cách nào sao? trong tiệm mặt sinh ý một ngày kém quá một ngày. Nếu không phải còn muốn nuôi sống lao bà hài tử, ta sợ là đã sớm đã không làm. Nhưng là cửa hàng này mà tốt nhất còn làm chúng ta nhiều ít có một chút thở dốc thời gian, có thể hơi chút thấu một chút tiền duy trì chúng ta thông thường sinh hoạt, nhưng là sinh hoạt không dễ, kia đối phu thê kỳ thật cũng hoàn toàn không thích phương thức này, nhưng là nếu là bọn họ dọn khỏi nơi này nói, nói không chừng về sau liền cái gì đều làm không được. Kia đối diện người hung tợn mà phì nổ, tương đương khinh thường mà nói, các ngươi cũng liền trước mặt ngoại nhân nói như vậy nói. Giống các ngươi loại này cửa hàng, khai ở nơi nào sinh ý đều sẽ không tốt, hiện tại ta chuẩn bị lấy càng cao giá cả đem cửa hàng bàn ra tới, các ngươi chạy nhanh cho ta dọn đi. Nghe được nói cửa hàng này phô người nọ chuẩn bị bàn đi ra ngoài nói, lục hồng anh trong lòng tức khắc liền có đế. Cửa hàng này phô tuy rằng hiện tại nhìn sinh ý thảm đạm nhưng kỳ thật hắn khai ở một người lưu lượng khá nhiều địa phương, nếu là chính mình có thể đem cửa hàng này phô cấp bàn xuống dưới nói, như vậy địa phương xem như không cần sốt ruột. Bất quá Lục Hồng Anh vẫn là tạm thời trước hết nghe bọn họ lời nói, mặc kệ chuẩn không chuẩn bị bàn xuống dưới, nàng đều cần thiết phải hảo hảo xử lý một chút sự tình trước mặt. Tại đây, nàng thối lui đến hoác luật doanh phía sau bắt đầu tưởng có quan hệ với cửa hàng phương diện sự tình. mươi 383 trong nhà trụ cột. Cùng lúc đó, hai bên người lại bắt đầu xào lên, hoác luật doanh bị ồn ào đến đau đầu, nhưng lại không biết nên như thế nào điều giải. Hắn ở quân doanh thời gian nhiều, không phải thực sẽ xử lý này đó dân chúng chi gian khắc khẩu. Nếu muốn làm ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp tới, tuyệt đối là yêu cầu thời gian. Nhưng thật ra Lục Hồng Anh nhìn nhìn đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cửa hàng là làm trang phục sinh ý à. Nàng lời này rõ ràng là hỏi lão bản, kia nam nhân lao đem khỏe mắt nước mắt, gật gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là không biết vì cái gì, sinh ý là một ngày không bằng một ngày, rõ ràng cái này cửa hàng vị trí tốt như vậy, nhưng là lại rất ít có người tiến vào mua quần áo. Lục Hồng Anh nhướng mày, đột nhiên cười cười nói. Ta tưởng ta đại khái biết vì cái gì ngươi nơi này sinh ý không tốt. Nàng lời này tức khắc hấp dẫn đại gia chú ý, vài người đồng thời nhìn qua đi, ngay cả kia phòng chủ đều nhìn lại đây, muốn nhìn một chút lục hồng anh rốt cuộc có cái gì cách nói. Ngươi nhà này nơi vị trí xác thật không tồi, này phố lượng người rất lớn, theo lý thuyết mỗi ngày đều hẳn là có không ít người tiến vào mới đúng. Lục hồng anh ở cửa hàng nội qua lại đi lại xem, nhưng là ngươi có hay không phát hiện, ngươi bên này quần áo đều tương đối quá hạn. Tới trên phố này đi dạo phố người đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, ngươi quần áo nhưng căn bản xem không tiến người trẻ tuổi trong mắt ta. Hôm nay này một đường dạo lại đây, Lục Hồng Anh chính là nhìn kỹ quanh thân cửa hàng, mặc kệ bọn họ bán cái gì đều sẽ ở trong lòng lưu cái số. Chính là, ta này không phải không có tiền đi tiến tân hóa sao, ta cũng là không có cách nào a lão bản ở bên kia thở ngắn than dài, hắn thê tử cũng ở một bên lau nước mắt, liền đôi mắt đều sưng đỏ. Lục Hồng Anh tuy rằng thực đồng tình bọn họ hiện tại đều tình cảnh, nhưng là nếu vẫn luôn nói như vậy, trong tiệm mặt sinh ý căn bản không có khả năng hảo đi xuống. Vì thế nàng nói, chính là các ngươi như vậy căn bản chính là ở ác tính tuần hoàn không phải sao. Không có tiền mua tân khoản quần áo, cũ khoản quần áo lại bán không ra đi, căn bản không có tiền tiền trướng, đến bây giờ liền tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi, ngươi như vậy có thể căng bao lâu đâu. Lão bản bị Lục Hồng Anh nói được không lời gì để nói, một bên thê tử thậm chí đã bụng mặt khóc thành tiếng tới. Bọn họ không phải không có ý thức được điểm này, chỉ là tình huống hiện tại không cho phép bọn họ đi suy xét sau này tình huống, bọn họ tình nguyện coi như còn không có phát sinh, tình nguyện không đi đối mặt. Ai đều có muốn trôn tránh hiện thực thời điểm, hiện tại bọn họ như thế khó khăn sinh hoạt trạng thái giới, chỉ có thể đi đem hy vọng ký thác vào ngày mai. Rốt cuộc, một khi bọn họ liền cửa hàng này phô đều mất đi nói, liền rất có khả năng lâm vào hai bàn tay trắng hoàn cảnh, ai đều không có dũng khí tiếp thu tình huống như vậy. Ta cũng không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc nên làm như thế nào. Lão bản biểu tình cơ hồ hóng mất, hắn là nhà này một nhà chi chủ, hắn cần thiết muốn gánh vác khởi toàn bộ gia đình trách nhiệm. Hiện tại nhìn thê tử đi theo chính mình cùng nhau chịu khổ, kỳ thật hắn trong lòng phi thường không hảo quá, nhưng là hắn cũng không có dũng khí đi đột phá tình huống hiện tại, đi tìm tân cách sống. Vừa rồi vẫn luôn đốt đốt bức người chủ nhà giờ phút này cũng không ra tiếng. Ai đều có thời điểm khó khăn. Bọn họ rốt cuộc cũng không phải không có thiện tâm người, nếu không phải gia nhân này khất nợ tiền thuê nhà quá dài thời gian, cũng sẽ không nháo đến bây giờ tìm rất nhiều người cùng đi đến tình huống. Kỳ thật lại nói tiếp, nay chủ nhà cũng là cái không tồi người, nói cách khác là sẽ không cho phép cửa hàng này phô khất nợ lâu như vậy tiền thuê nhà không có giao, nếu là tâm điệu tàn nhẫn người đã sớm đem bọn họ doanh đi ra ngoài. Hoặc luật doanh lúc này cũng nhìn về phía Lục Hồng Anh, hắn cảm thấy Lục Hồng Anh hẳn là có biện pháp, bằng không cũng sẽ không nói như vậy nói nhiều. Ở kinh doanh cùng quản lý phương diện này, hoác luật doanh là hổ thẹn không bằng, hắn không có Lục Hồng Anh kinh nghiệm nhiều, ngày thường đều chỉ là đại ở bộ đội hắn căn bản tiếp xúc không đến ngày đó, mà Lục Hồng Anh còn lại là ở tỉnh thành đã dốc sức làm thời gian dài như vậy, đối với này một bộ sớm đã có không ít kinh nghiệm. Quả nhiên, Lục Hồng Anh nói, kỳ thật nếu ngươi nguyện ý nói, có thể nghe ta nói một câu, nhưng là, ta không cam đoan ta phương pháp có thể làm ngươi hoàn toàn vừa lòng, chính là tổng so ngươi hiện tại ở bên này thu không đủ chi muốn rất tốt nhiều kia lão bản hiện tại cũng là không có cách nào dương dương gật gật đầu nói cô nương a ngươi có biện pháp nào liền nói đi ta hiện tại đã không có khác phương pháp ta chỉ là hy vọng lao bà của ta không cần lại đi theo ta cùng nhau chịu khổ kiếm tiền có thể khiêng lên cái này ra như vậy đủ rồi ta không nhiều lắm cầu cái gì đối với lao bản lời này lục hồng anh trong lòng cũng thật là cảm động nói thẳng nói ta cảm thấy ngươi có thể đổi một chỗ một lần nữa khai cửa hàng ta biết ngươi hiện tại tài chính khó khăn Nếu có thể nói hy vọng chủ nhà bên kia có thể hơi chút đem những cái đó khất nợ tiền thuê nhà lại kéo một thời gian. Đến nỗi ngươi tân khai cửa hàng, tài chính phương diện ta có thể cấp điểm trợ giúp, ta ở ngươi bên này đính một đám quần áo, ngươi tạm thời không cần sốt ruột đem quần áo cho ta, chờ đến ngươi lợi nhuận lúc sau lại đem quần áo cho ta cũng không mượn, vừa lúc ta trong tiệm yêu cầu thống nhất công nhân phụ, liền ở ngươi bên này mua. Kỳ thật ở phía trước thời điểm lục hồng anh cũng không có cái này ý tưởng, chỉ là hôm nay đi dạo như vậy nhiều ra cửa hàng Nhìn xem khác trong tiệm kinh doanh tình huống, còn có bọn họ công nhân bề ngoài hình tượng, Lục Hồng Anh cảm thấy cần thiết cho chính mình ra công nhân định chế một đám trang phục bộ dáng này khách hàng đi vào tới nhìn đến cũng sẽ cao hứng. Nghe xong Lục Hồng Anh nói, lão bản trầm mặc một trận, trong lòng do dự. Lục Hồng Anh nói tiếp, ngươi yên tâm, ta cảm thấy nhà ngươi trang phục ở tài chất phương diện là tương đối xuất sắc, chỉ là kiểu dáng khả năng có điểm lão. Ngươi có này bút tư kim lúc sau hẳn là cũng đủ đi bên ngoài thuê cái cửa hàng. Bên này tiền thuê quá quý, ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn là chi trả không dậy nổi. Chờ ngươi thuê tân cửa hàng lúc sau, lại đem ngươi này đó quần áo cải tiến một chút, trước tạm thời bán ra một đám, bộ dáng này từ từ tới, khẳng định có thể kinh doanh đi xuống. Tuy rằng đối với trang phục phương diện cũng không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là Lục Hồng Anh tốt xấu còn có một nhà thuộc ra cửa hàng, đối với phục sức phương diện hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là biết được một ít. Nàng cũng không phải đang an ủi chủ tiệm, nơi này quần áo tuy rằng đều không thế nào đẹp, không có mới mẹ độc đáo kiểu dáng nhưng là quần áo chất lượng đều tương đương không tồi phòng chừng ở hắn trong tiệm mua quần áo rất nhiều đều là không quá chú trọng quần áo kiểu dáng lao khách hàng phương pháp này tuy rằng cũng tương đối mạo hiểm lúc sau chuẩn bị tân cửa hàng còn phải tốn phí không ít tinh lực nhưng là đối với lao bản tới nói xác thật đã xem như tương đối thỏa đáng phương pháp hắn túi đầu cắn răng tự hỏi mặc dù cảm thấy được không nhưng vẫn là không dám đáp ứng xuống dưới lục hồng anh cũng không nóng nảy chỉ là đứng ở bên kia tiếp tục xem trong tiệm quần áo Nói thật, nếu là quần áo kiểu dáng có thể sửa mới mẹ độc đáo nói, dựa theo này đó quần áo chất lượng còn có tương đối rẻ tiền giá cả, tuyệt đối có thể bán chạy. Chương 384 thỏa đáng giải quyết phương thức. Cuối cùng, làm quyết định không phải lão bản, mà là hắn thế tử. Cứ như vậy đi, dù sao chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy càng tốt phương pháp, nếu là chủ nhà đồng ý nói phụ nhân có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía chủ nhà, hy vọng có thể được đến hắn đồng ý bọn họ nếu là chuẩn bị khai tân cửa hàng nói. Này một bút tiền thuê nhà là tuyệt đối giao không ra, cho nên chỉ có thể kỳ vọng chủ nhà có thể châm trước một chút. Kia chủ nhà cũng lâm vào trầm tư bên trong, không biết nên làm như thế nào. Sở Lương Tâm tới nói, hắn tự nhiên là nguyện ý, nhưng là làm một cái người làm ăn, nếu là này hai vợ chồng lúc sau chạy mất, kia này bút tổn thất nên ai tới bồi? Tựa hồ là nhìn ra chủ nhà lo lắng, Lục Hồng Anh cười cười nói, nếu là lo lắng tiền thuê nhà nói, ta quyết định đem này gian cửa hàng bàn xuống dưới. Xem như tỉnh đi các ngươi lại liên hệ nhà khác tinh lực, mà nếu là này lúc sau bọn họ đảo tẩu hoặc là vẫn là còn không thượng, ta tuyệt đối sẽ đem này số tiền cho ngươi thế nào? Một bên hoác luật doanh có chút kinh ngạc nhìn nhìn Lục Hồng Anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. hắn nguyện ý tin tưởng Lục Hồng Anh, cũng nguyện ý duy trì nàng. Mà Lục Hồng Anh tự nhiên không phải muốn làm coi tiền như rác, nàng chỉ là cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm người mà thôi, mới có thể làm ra như vậy bảo đảm. Lão bản phu phụ đối với Lục Hồng Anh lộ ra cảm ơn biểu tình, bọn họ thật sự không nghĩ tới, bất quá là chạm vào thủy tương phùng người xa lạ mà thôi, thế nhưng có thể vì bọn họ làm được loại trình độ này, thật sự là lệnh người không thể không khâm phục. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp Lục Hồng Anh. Có Lục Hồng Anh bảo đảm, lại tưởng tượng cửa hàng có thể không cần không chí chờ tiếp theo cái khách thuê tới, chủ nhà trong lòng tự nhiên là thả lỏng xuống dưới, vây vây tay nói, được rồi được rồi. Liền tìm các ngươi nói làm đi, chỉ cần không nợ ta tiền thuê nhà là được, khắc các ngươi chính mình xem. A đúng rồi, những cái đó khất nợ tiền thuê nhà, cần thiết muốn ở nửa năm trong vòng trả hết, bằng không ta liền tới tìm ngươi. Lục Hồng Anh tự tin mà cười cười nói, không thành vấn đề. Vì thế, ngay cả hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh đều không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng ở tới thành tây bên này ngày đầu tiên liền ký xuống cửa hàng. Bởi vì chủ nhà còn rất thích bọn họ tính cách, cũng coi như là giúp bọn hắn giải quyết một cọc phiền thoái cho nên cũng không có đính quá cao tiền thuê xem như ở lục hồng anh dự toán trong phạm vi hiện tại chỉ chờ 3 ngày lúc sau lão bản bọn họ đem bên này đổ vật toàn bộ dọn đi lục hồng anh liền có thể bắt đầu trang hoàng bên này cửa hàng buổi tối hai người trở về thời điểm hoác luật doanh một bên lái xe một bên cười nói ngươi thật đúng là đủ sấm rền do quấn vốn dĩ chỉ là chuẩn bị qua đi nhìn một cái tình huống không nghĩ tới này ngày đầu tiên trực tiếp liền cấp định rồi xuống dưới liền tiền trả trước đều đã giao phó ta thật đúng là bội phụ ngươi Lục Hồng Anh nhịn không được lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không biết ta sẽ như vậy, chẳng qua vừa vặn đụng phải chuyện này, ta lại thật sự thích cửa hàng này vị trí, cho nên liền. Chính cái gọi là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, không chừng bọn họ hôm nay không chừng hạ nói, ngày mai liền khả năng bị người khác cấp định đi rồi. Bất quá này lúc sau đã có thể có đến nội, ta lại muốn bắt đầu chiêu công, thành cây bên này cửa hàng so với chúng ta nguyên lai like cửa hàng đều phải đại, nhất định phải chiêu không ít người. Còn có làm bánh mì công cụ cùng nguyên liệu từ từ, đều là một bút yêu cầu đi suy xét phí dụ. Lục Hồng Anh lão tật xấu lại tái phát, một tay nhéo chính mình cầm nhíu mảy trầm tư. Một bên hoác luật doanh cười cười, duỗi tay kéo qua Lục Hồng Anh tay cầm ở chính mình trong tay, nói, không quan hệ, trong khoảng thời gian này ta bồi ngươi cùng nhau, ngươi nếu mệt phải hảo hảo nghỉ ngơi, có ta ở đây. Tay bị hoác luật doanh ấm áp, Lục Hồng Anh không khỏi nhấp môi cười khẽ. Có thể có như vậy một người nam nhân bồi ở chính mình bên người hơn nữa vẫn là cả đời này thật sự là một kiện cũng đủ gọi người hạnh phúc sự phía trước bởi vì hoác luật doanh ở bộ đội nàng bên người có thể ỉ lại người rất ít thậm chí có thể nói đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn đi ỉ lại nàng cho nên hiện tại loại này có thể ỉ lại người khác cảm giác thật sự thực hảo đã biết ta tuyệt đối sẽ không lãng phí sẽ hảo hảo lợi dụng ngươi lục hồng anh dứt khoát đáp ứng chọc đến hoác luật doanh trên mặt ý cười càng thêm mở rộng hai người đến trong tiệm thời điểm đã là buổi tối Bởi vì tưởng sớm một chút trở về, cho nên hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh cũng không có ở thành Tây bên kia ăn cơm, cho nên trở lại tiệm bánh mì thời điểm đều đã là bụng đói kêu vang. Các ngươi đây là có chuyện gì à, ta nghe nói thành Tây bên kia có rất nhiều ăn ngon, như thế nào không ở bên kia ăn xong rồi lại trở về đâu. Triệu Nha ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức chạm đất Hồng Anh cho nàng mang đồ vật, càng xem càng thích kia trang sức. Triệu Nha rất ít đi địa phương khác, nếu không phải người khác mang theo, giống nhau đều sẽ không đi ra ngoài. Hiện tại nhìn đến mới mẹ đồ vật, tự nhiên là thực thích. Lục Hồng Anh một bên hướng trong miệng điền cơm, một bên đối với Triệu Nha trận trắng mắt, chờ đến trong miệng đồ vật toàn bộ nuốt xuống đi lúc sau mới nói, này không phải xem thời gian không đủ sao, hơn nữa chúng ta phải làm sự tình hôm nay cũng đã giải quyết, cho nên không cần phải tiếp tục lưu tại bên kia, còn không bằng sớm một chút trở về. Lần này bọn họ đi thành Tây mục đích Triệu Nha tự nhiên là biết đến, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng chỉ là hoa không sai biệt lắm một ngày thời gian liền đem sự tình làm tốt, này khả năng sao? Nhìn triệu nha không thể tin tưởng biểu tình, Lục Hồng Anh tức khắc bị chọc cười, vẫy vây tay nói, không lừa người, ta đã đem tiền đặt cọc đều cấp giao, ba ngày lúc sau liền có thể phái người đi thu thập nhà ở, chờ chuẩn bị cho tốt liền chuẩn bị khai trương. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Hồng Anh động tác lại là như vậy mau, triệu nha lúc này tử liên thủ trang sức cũng chưa đi nhìn, chỉ là lo lắng mà nhìn Lục Hồng Anh nói, ngươi nói chính là thật sự. Chính là chúng ta hiện tại trong tiệm liền nhiều người như vậy, đến lúc đó thành tây bên kia khai cửa hàng nói khẳng định muốn man nhiều người quá khứ, nói không chừng so với chúng ta bên này còn muốn nhiều, đến lúc đó làm sao bây giờ à? Lục Hồng Anh nuôn bay giống như một chút cũng chưa băn khoăn mà nói, suy xét nhiều như vậy làm gì? ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được, đến nỗi công nhân sự tình, chúng ta không sai biệt lắm mấy ngày nay liền phải nhận người, hơn nữa muốn tuyển nhận không ít người, đến lúc đó đại gia cùng nhau chấn cửa ải một chút. Trước đêm khai cửa hàng kia đoạn thời gian vượt qua đi là được, khắc chờ đến về sau lại nói. Lần này sự tình xác thật là quyết định đến có chút vội vàng, nhưng là Lục Hồng Anh nhưng cũng không hối hận, này đó nhưng đều là nàng về sau sự nghiệp, hiện tại nàng sở đầu đổ vật đều là tương lai sẽ trở thành nàng hồi báo. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nàng chờ nổi. Tuy rằng Lục Hồng Anh nói như vậy, nhưng là Triệu Nha vẫn là thực lo lắng, chờ đến Lục Hồng Anh cùng hoắc luật doanh đem cơm ăn được lúc sau, mới lôi kéo bọn họ nói. Chúng ta đây đêm nay liền trước đem rất nhiều kế hoạch làm đứng lên đi, ta tổng cảm giác có một chút hoảng, nếu là liền chuẩn bị đều không có nói, nói không chừng thành công không được. mươi 385 lục đỏ tươi đã đến. Ba người không sai biệt lắm thương lượng gần một buổi tối thời gian, chờ đến nửa đêm thời điểm, đại gia mới mệt mỏi trở lại phòng đi ngủ. Mặc dù là lên giường, lục hồng anh trong mắt còn có chút tàn lưu hưng phấn, cũng không thể đủ lập tức đi vào giấc ngủ. Kỳ thật ta hôm nay thật sự không nghĩ tới sẽ trực tiếp đem kia ra cửa hàng cấp kế tiếp. Hiện tại hồi tưởng khởi buổi chiều sự tình, ngay cả Lục Hồng Anh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật nàng bình thường cũng không phải như vậy xúc động người, có lẽ là bởi vì quá mức thích cửa hàng này phô, cho nên mới sẽ dùng ra cả người thủ đoạn đi theo nhân ra nói những lời này đó, còn nghĩ ra này đó biện pháp tới. Hoặc luật doanh cười cười, không biết có phải hay không bởi vì bị Lục Hồng Anh cảm xúc kéo, cho nên cũng đi theo thả lỏng lên. Nàng thanh âm rất là thả lỏng, cũng không có chính mình trong lòng nôn nóng cùng bất an. Lục Hồng Anh cũng nhịn không được cười lên một tiếng, chúng ta hiện tại dù sao đã kết hôn, nên nhiều vì về sau sự tình làm suy xét, ta hy vọng ở hài tử sinh ra phía trước có thể có cũng đủ thời gian đi hoàn thành sự nghiệp của ta, như vậy ta mới có thể đủ an tâm chiếu cố hài tử. Lục Hồng Anh nhiệt tình yêu thương cái này ngành sản xuất, cho nên muốn nếu có thể đủ ở chính mình còn có thể làm thời điểm nhiều đi làm một ít, không khỏi chờ đến về sau ra cái gì ngoài ý muốn hối hận không kịp. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có hài tử, nhưng là tóm lại có một ngày sẽ có, Lục Hồng Anh hy vọng có thể vì chính mình hài tử nhiều làm điểm cái gì. Hy vọng hắn có thể sắp tới đem đã đến niên đại, trở thành một cái có gia thất bối cảnh người, sẽ không bị người khác xem nhẹ. Hảo, kia hiện tại liền nghỉ ngơi đi, ngươi không phải thuyết minh thiên còn muốn đi thông báo tuyển dụng công nhân sao. Mà chờ đến công nhân thông báo tuyển dụng Hảo lúc sau, phòng trừng lao bản bọn họ cũng nên đã dọn đi rồi đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp qua đi trước nghiên cứu một chút nên như thế nào Trang Hoàng Hoắc Luật Doanh một lòng giúp đỡ Lục Hồng Anh suy xét dù sao trong khoảng thời gian này hắn sở hữu tinh lực đều đặt ở Lục Hồng Anh trên người hôm nay Hoắc Luật Doanh chẳng những muốn tới hồi lái xe còn bồi Lục Hồng Anh đi dạo một ngày hiện tại đã rất mệt hắn từ sau lưng ôm Lục Hồng Anh cũng bất quá một hai phút không nói gì cũng đã lâm vào giấc ngủ thậm chí còn phát ra tương đương đáng yêu tiếng ấy làm Lục Hồng Anh đều cảm thấy buồn cười ngủ ngon hảo hảo ngủ đi. Nhẹ nhàng ở hoác luật doanh trên tay in lại một nụ hôn, Lục Hồng Anh cũng nhắm hai mắt lại, ở sau lưng người ấm áp ngực bên trong bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau trời sáng thời điểm, Lục Hồng Anh liền đi xuống lầu nói cho đại gia chính mình yêu cầu khai chi nhánh lựa chọn. Đại gia đương nhiên đều vẫn luôn tỏ vẻ tán đồng, bọn họ chẳng qua là bên này công nhân, lão bản có cái gì quyết sách theo chân bọn họ cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền lương liền hảo. Vì thế... Khoảng cách thượng một lần tuyển nhận công nhân cũng không có quá bao lâu, bánh mì phòng liền lại bắt đầu tuyển nhận công nhân. Có lẽ là này một thời gian sinh ý hảo không ít, cho nên lúc này tới nhận lời mời người cũng nhiều một ít. Lục Hồng Anh vội vàng đi chọn lựa người, hoặc luật doanh còn lại là ở trong tiệm mặt hỗ trợ. Đối với lựa chọn công nhân phương diện này sự tình, hắn không phải thực hiểu, nhưng nếu nói là lựa chọn quân nhân nói, hắn ánh mắt tất nhiên là vừa thấy một cái chuẩn, đây là không thể nghi ngờ. Buổi sáng vội đến một nửa thời điểm. Lục đỏ tươi thế nhưng lại đây, như thế làm Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha đều vui sướng phi thường. Hôm nay bọn họ bên này vội đến không được, có người lại đây hỗ trợ tự nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vì thật sự là bận quá, Lục Hồng Anh chưa kịp sắp sửa khai chi nhánh sự tình nói cho Lục đỏ tươi, chờ cho tới hôm nay đều quá khứ thời điểm mới đem nàng quyết định nói cho Lục đỏ tươi. Anh tử, ngươi đây là nghiêm túc. Hiện tại ở thành tây bên kia khai cửa hàng nói áp lực sẽ không rất lớn sao. Lục đỏ tươi thật sự không thể lý giải lục hồng anh cách làm, ở nàng xem ra, thủ bên này tiệm bánh mì đều đã thực hảo, dù sao bên này sinh ý hảo, lục hồng anh hẳn là không kém tiền, vì cái gì còn muốn mạo như vậy nguy hiểm đi thành tây đâu. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Lục hồng anh có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình đường tỷ. tuy rằng biết đường tỷ đây là ở quan tâm chính mình, nhưng là mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ kiên trì chính mình hiện tại đang ở làm sự tình. Hiện tại chúng ta bánh mì phòng sinh ý phát triển không ngừng, ta hy vọng có thể nắm chặt thời gian, nhanh chóng đem chúng ta bánh mì đẩy mạnh tiêu thụ hướng càng nhiều mặt khác địa phương. Lục Hồng Anh trong ánh mắt loe ánh sáng, xem lục đỏ tươi đều là một trận hoàng hốt, ta nhưng đều là ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định, nếu là chờ đến về sau nói, nói không chừng liền có càng ngày càng nhiều tiệm bánh mì. Đối với điểm này, Lục Hồng Anh tuy rằng không có nói như thế nào quá, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều ở lo lắng. Nàng không có bối cảnh cũng không có khổng lồ tài chính, hiện tại có khả năng đủ có được hết thảy, đều là bởi vì nàng chính mình không ngừng nỗ lực, nhưng là nếu sau này có người xem chuẩn cái này ngành sản xuất, hơn nữa mạnh mẽ đầu nhập tiến vào, đến lúc đó nàng khả năng căn bản đua bất quá. Cho nên, Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình hiện tại có thể làm cũng chỉ có giành giật từng giây đi khai mặt khác cửa hàng, chỉ có đuổi kịp thời đại nệm bước, mới có thể đủ chân chính dung nhập xã hội này giữa, được đến càng nhiều nghi với chính mình sự tình. Thấy lục hồng anh nói được điều điều đạo đạo, liền tính là lục đỏ tươi cũng có chút ăn càng không được, chỉ có thể xua xua tay nói, hảo ta đã biết, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, dù sao bên này tiệm bánh mì có chúng ta ở, ngươi ở bên kia nếu là khai không nổi nữa, liền trở về bên này. Kỳ thật lục đỏ tươi đem chính mình thân phận phóng thật sự đối, tuy rằng hiện tại là lục hồng anh làm nàng ở bánh mì trong phòng mặt công tác, rất nhiều chuyện cũng đều là từ nàng tới làm quyết định, nhưng là ở chân chính đối mặt mỗ hạng vấn đề thời điểm. Lục Đỏ Tươi tuy rằng sẽ đưa ra một ít ý kiến, nhưng là cũng không sẽ mạnh mẽ yêu cầu Lục Hồng Anh thay đổi, thậm chí càng nhiều thời điểm là đi ỉ lại Lục Hồng Anh. Ta liền biết ngươi có thể lý giải ta. Lục Hồng Anh cười một tiếng, ngược lại trực tiếp nhào vào Lục Đỏ Tươi trong lòng ngược mặt. Lại nói tiếp, các nàng tỷ muội chi gian đã thật lâu không có như vậy thân mật, hiện tại nhưng thật ra có một loại đã lâu cảm giác. Đúng rồi, ngươi nói đi xem cửa hàng trang hoàng chính là ở khi nào. Lục Đỏ Tươi đột nhiên quay đầu. Mặc kệ nói như thế nào, tân cửa hàng tình huống nàng vẫn là phải hảo hảo quan tâm. Lục Hồng Anh liền đem phía trước ở thành tây bên kia phát sinh sự tình toàn bộ nói cho cấp Lục Đỏ Tươi nghe, cũng không có một tia giấu dếm. Sau khi nghe xong toàn bộ sự kiện lúc sau, Lục Đỏ Tươi cũng nhịn không được nhíu mày nói, nguyên lai là cái dạng này, không nghĩ tới này trong đó thế nhưng còn sẽ có như vậy chuyện xưa. Nàng cùng Lục Hồng Anh đều là tâm địa thiện lương người, đối với chuyện như vậy, cũng tự nhiên cảm thấy Lục Hồng Anh đã làm được tốt nhất. Thảo chạy nhanh ngủ đi, chờ đến ngày mai thời điểm còn muốn đi xem tiếp theo phê nhận lời mời công nhân người đâu, không phải sao. Nghĩ đến hôm nay ba ngày rầm rộ, vô luận là lục hồng anh vẫn là lục đỏ tươi đều đau đầu, nhiều người như vậy rốt cuộc tới khi nào mới có thể đủ một đám xem xong. mươi 386 bó tuổi cửa hàng vấn đề. Trải qua mấy ngày thời gian, tuyển nhận công nhân một chuyện, cuối cùng là hoàn thành đến thất thất bát bát. Đến nỗi thành tây bên kia, lục hồng anh cùng hoác luật doanh cũng qua đi nhìn một phen. Nguyên lai lão bản đã đem đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm, hiện tại đã cầm lục hồng anh cho bọn hắn trang phục tiền đi tìm tân cửa hàng. Lần này hắn thận trọng thật sự, cùng chính mình thê tử đi rồi không ít địa phương, cơ hồ đem thành tây bên kia đi rồi vài biến. Phía trước vì có thể kịp thời làm được sinh ý, hai người đều cơ hồ ở trong tiệm mà không thế nào đi ra ngoài, hơn nữa bởi vì kinh tế túng quẫn duyên cớ, bọn họ ngày thường cũng căn bản không thế nào đi mua đồ vật, may mà liền đi dạo phố cũng cùng nhau tỉnh bất quá ở Lục Hồng Anh khuyên bảo quá bọn họ lúc sau, hai người hạ quyết tâm phải hảo hảo tìm địa phương, bởi vậy liên tiếp mấy ngày, chờ đến Lục Hồng Anh đều chuẩn bị bắt đầu trang hoàng, bọn họ còn không có tìm được tân cửa hàng. Cuối cùng vẫn là cái kia chủ nhà giúp một phen, hắn đem một cái bằng hữu cửa hàng giới thiệu lại đây, nơi này phía trước nguyên bản cũng là làm trang phục sinh ý, lưu lượng khách cũng không tệ lắm, nhưng là so sánh lên, quần áo chất lượng còn muốn so lão bản nhà bọn họ thiếu chút nữa. Hiện tại chỉ cần lão bản bọn họ chú trọng quần áo kiểu dáng, Làm cho mới mẹ độc đáo một ít, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề. Đến bây giờ, chuyện này cũng coi như là giải quyết viên mãn, Lục Hồng Anh cũng bắt đầu sửa chữa cửa hàng. Bởi vì hai nhà tiệm bánh mì ly đến cũng coi như là có chút khoảng cách, cho nên đại bộ phận công nhân nàng sau lại đều là ở tân cửa hàng bên này thông báo tuyển dụng. Còn có chút công nhân tắc có thể ở ở tân cửa hàng trên lầu, nguyên lai like là kia hai vợ chồng nơi cùng đặt quần áo kho hàng, hiện tại cũng bị đổi thành ký túc xá. Hai bên tường liền dùng tới phong bánh mì giá, còn có bên này liền dùng tới làm quầy trang hoàng thời điểm chính là muốn chính mình hảo hảo nhìn chằm chằm. Bởi vậy Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh mấy ngày nay vẫn luôn đều ở hướng tân cửa hàng bên này chạy, sợ có chỗ nào làm lỗi. Bánh mì giá cùng quầy đều là trang hoàng sư phó bên này đi liên hệ, bọn họ nói có nhận thức người, có thể lấy càng tiện nghi giá cả bán ra cho bọn hắn. Lục Hồng Anh tuy rằng biết trong đó miêu nhị, nhưng cũng đáp ứng rồi, rốt cuộc chính mình đã là khai quá một nhà cửa hàng người. Đến lúc đó tới đồ vật là tốt là xấu, có phải hay không đáng giá cái kia giá cả, nàng trong lòng đều có cái này số. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, bánh mì giá cùng quầy thế nhưng kéo gần nửa tháng đều không có đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư phó, ta lúc trước là tin tưởng các ngươi mới đưa chuyện này giao cho các ngươi đi làm, nhưng là hiện tại cửa hàng đều sắp trang hoàn hảo, kết quả ngươi theo chúng ta nói cái giá cùng quầy tạm thời lấy bất quá tới lục hồng anh nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt vô thố trang hoàng sư phó trong lòng tức giận đều biểu hiện ở trên mặt không phải nàng khắc nghiệt mà là thành tây bên này tiền thuê vốn dĩ liền không tiện nghi mỗi một ngày không buôn bán nhật tử đều là ở tiêu tiền lục hồng anh sao có thể không đau lòng nàng thở sâu tuy rằng không muốn xé rách ra mặt nhưng là thích hợp tạo áp lực vẫn là tất yếu nếu ngày mai ta lại không chiếm được tin tức nói này bốn sinh ý liền không làm ta chính mình tìm người khác làm đi tuy rằng hiện tại lại mặt khác tìm người có điểm chậm nhưng là cũng tốt hơn này một nhà nửa tháng cũng chưa một chút tin tức, thật sự là khinh người quá đáng. Chỉ là kia trang hoàng sư phó thế nhưng vẻ mặt xấu hổ mà nói, thật sự ngượng ngùng bởi vì chúng ta trang hoàng cửa hàng cùng kia ra bó cửa hàng xem như hợp tác quan hệ, cho nên rất nhiều sinh ý đều là buộc chặt, chúng ta cũng không muốn theo chân bọn họ nháo sự tình, cho nên, nếu là ngươi thật sự quyết định đổi bó cửa hàng nói, khả năng chúng ta cũng làm không nổi nữa. Lục Hồng Anh lập tức liền bị trang hoàng sư phó lời này cấp nói phát hỏa, Hai tròng mắt bắn ra hàng quang, lúc này liền mặt ngoài hòa khí đều làm không được, ta nguyên bản là nghe nói nhà các ngươi danh dự không tồi mới lựa chọn các ngươi, như thế nào, nguyên lai thế nhưng là này phó đức hạnh sao. Nếu là khả năng nói Lục Hồng Anh tự nhiên là nói đổi liền thay đổi, nhưng là hiện tại nàng do dự nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì sửa chữa nói khả năng phải tốn phí không ít thời gian. Nàng hiện tại đã là chậm trễ vài thiên, nếu là một lần nữa đổi một nhà trang hoàng cửa hàng nói, tổn thất thật sự là quá lớn còn không thể bảo đảm tiếp theo ra trang hoàng cửa hàng có phải hay không có lương tâm. Kia trang hoàng sư phó cũng là thực bất đắc dĩ, ủy khuất mà nói, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là lúc trước chúng ta hai nhà hợp tác thời điểm chính là như vậy quy định, cho nên chúng ta cũng không có cách nào. Nếu không ngươi tự mình đi bên kia nhìn xem, chúng ta ngại với tình cảm khó mà nói gì đó, nhưng là khách hàng tự mình đi nói, bọn họ nói không chừng sẽ nói ra lý do tới. Kỳ thật kia trang hoàng sư phó cũng rất vô tội, Bọn họ cùng nhà này bó củi cửa hàng hợp tác không phải trong thời gian ngắn sự tình, trước kia chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này, ai biết đột nhiên cứ như vậy. Lục Hồng Anh cao mày trầm tư một phen, nhìn Trang Hoàng sư phó biểu tình hẳn là không giống như là giả, vì thế liền nói, hảo, vậy ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta tự mình đi một chuyến đi. Trang Hoàng sư phó lập tức đem địa chỉ nói cho Lục Hồng Anh, Lục Hồng Anh liền một người lại đây. Nàng cũng không có muốn cho hoác luật doanh lại đây bổi chính mình cùng đi ý tứ. Rốt cuộc này không phải cái gì đại sự. Trước kia bắt đầu lộng cửa hàng thời điểm, chuyện gì nhi đều khiêng lại đây, hiện tại liền tính là kết hôn, nàng vẫn là cái kia tự tin tự mình cố gắng nữ nhân, điểm này sẽ không thay đổi. Bất quá là bó tuổi cửa hàng sự tình, nàng liền tính là một người đi cũng hoàn toàn có tự tin có thể làm đến định. Nhưng nếu nói xong lời cuối cùng vẫn là kết quả này nói, liền tính là lại tổn thất một số tiền, Lục Hồng Anh cũng tuyệt đối sẽ đem cái này trang hoàng đội cấp thay đổi, tổng hào quá cho chính mình một ngạc. Ấn Trang Hoàng Sư Phó Địa chỉ tìm được rồi bó tủi cửa hàng, đây là một nhà bề mặt thoạt nhìn tương đương không tồi cửa hàng, cửa còn có nhân viên cửa hàng tươi cười đầy mặt mà nên đón khách nhân, cũng khó trách kia Trang Hoàng Sư Phó không muốn cùng chính mình này hợp tác đồng bọn xé rách ra mặt. Ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu hỗ trợ sao? Kia nhân viên cửa hàng nhìn đến Lục Hồng Anh lúc sau lập tức đón đi lên, vừa nói một bên còn đem người hướng trong đầu cấp mang đi. Lục Hồng Anh nhìn hắn một cái, ngay sau đó nói, ta là các ngươi khách hàng. Trước đó không lâu thông qua cùng các ngươi hợp tác năm một trang hoàng đội hướng các ngươi đến một đám bánh mì giá cùng quay đất tử, nhưng là vẫn luôn đều hiện tại đều không có nửa điểm tin tức, hy vọng các ngươi có thể cho ta cái giải thích. Nàng cũng không có nửa điểm muốn giấu dếm ý tứ, trực tiếp đem lúc này tới mục đích cấp nói ra, nhưng thật ra kêu kêu nhân viên cửa hàng ngây ngẩn cả người. Nhân viên cửa hàng tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn mỹ lệ nhu hòa nữ nhân thế nhưng là bởi vì loại chuyện này tới, lập tức đem người đưa tới bàn ghế bên ngồi xuống. Cho nàng đổ một ly trà, theo sau nói, thỉnh chờ một lát, ta hiện tại liền giúp ngươi đi hỏi một chút. Xem kia nhân viên cửa hàng đi, Lục Hồng Anh liền cũng thu hồi tầm mắt, bưng trà lên thản nhiên tự đắc mà uống lên lên. Chờ đợi phòng trừng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng vẫn là trước nghỉ ngơi tốt lại nói. mươi 387 tự mình tới cửa. liền ở Lục Hồng Anh hưu nhàn uống trà thời điểm, nàng không biết chính mình thân ảnh đã bị hai cái tránh ở đối diện cửa hàng người cấp thấy được. Chính là nữ nhân này. Ta xem nàng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp a, ngươi như thế nào sẽ liền nàng đều so bất quá. Thân hình cao lớn tây trang nam nhân chịu khẩu đầu ngón tay cất điên, huống hồ, Cao Nghiên à, ngươi ba không phải cùng Hoắc luật Doanh đều là bộ đội sao? Nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ bằng như vậy hắn cũng mắt lạnh đối với ngươi. Cùng nam tử đứng ở một chỗ, đứng là phía trước bị Lục Hồng Anh từ tiệm bánh mì đuổi đi Cao Nghiên. Lần trước ở tiệm bánh mì mất mặt còn bị đuổi đi lúc sau, Cao Nghiên vẫn luôn nuốt không giới khẩu khí này luôn là ở tìm cơ hội muốn cấp lục hồng anh ngáng chân nhưng là gần nhất nàng ba ba biết chuyện này sau nhìn nàng một thời gian thứ hai nàng cũng xác thật không tìm được cũng đủ tốt biện pháp đi đối phó lục hồng anh cho nên vẫn luôn đều không có tiến triển chỉ là hơn nửa tháng trước thoát luật doanh cùng lục hồng anh kết hôn chuyện này hoàn toàn kích thích nàng cao nghiên như thế nào có thể nhẫn bị nàng nhìn chúng nam nhân không những cuối cùng không thuộc về chính mình còn cùng cái kia chính mình ghét nhất nữ nhân ở một khối nàng như thế nào có thể đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi Vì thế, Cao nghiên thừa dịp nàng ba thả lỏng thời điểm, lấy cơ tới bên này tìm bằng hữu, trực tiếp ở tỉnh thành bên này ở một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ vẫn luôn đều có trộm đi tiệm bánh mì bên kia xem tình huống, sau lại biết bọn họ tới thành tây bên này, cũng đi theo rời đi lại đây, lúc này mới phát hiện ở bọn họ muốn ở bên này khai chi nhánh sự tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cao nghiên liền nghĩ đến bọn họ nếu là muốn khai tân cửa hàng, tất nhiên là muốn đi tìm trang hoàng người còn muốn mua rất nhiều bó củi loại đồ vật, lập tức liền nghĩ tới chính mình đã từng bạn chơi cùng Trang Cùng. Tìm được Trang Cùng lúc sau, cao nghiên đem nàng mục đích cùng người ta nói một phen, Trang Cùng khi còn nhỏ cùng cao nghiên quan hệ là thật sự không tồi, bởi vậy cũng mới chịu đáp ứng nàng này hoang đường thỉnh cầu. Nếu không phải Trang Cùng khi còn nhỏ còn thích quá cao nghiên một đoạn thời gian, hơn nữa hiện tại đều còn đánh nhân ra chủ ý, hắn cũng sẽ không nguyện ý đi giúp nàng. Tính, ta ba căn bản là không như thế nào giúp ta. Nói cách khác nơi nào còn có nữ nhân này chuyện này. Cao nghiên mang nhã ghen ghét mà trừng mắt đối diện trong tiệm mặt lục hồng anh, nghiến răng nói, nói nữa, kia nữ nhân chỉ sợ cũng là dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn, nói cách khác hoác luật doanh thấy thế nào được với nàng. Ở cao nghiên trong lòng, hoác luật doanh kia chính là đáng giá xứng với giống nàng như vậy tốt nữ nhân, sao có thể nhìn chúng lục hồng anh. Trang cùng nhưng thật ra bị cao nghiên nói cấp nói được ngạc nhiên một chút, nhìn về phía đối diện lục hồng anh khi, trong mắt còn mang lên xem kỹ. Nói không chừng nữ nhân này cũng xác thật giống như cao nghiên theo như lời, là dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn đi, người quả nhiên là không thể tướng mạo Ta đã biết, ta sẽ tấn ta lực nhiều kéo một đoạn thời gian, nhưng là nếu là nàng chuẩn bị một lần nữa đổi người một nhà nói, ta đây cũng không có cách nào. Này trong chốc lát cũng bất quá là vừa hảo nhà bọn họ bó cử điểm cùng kia trang hoàng đội có quan hệ mà thôi, lần này qua đi đã có thể không thể lại trở ngại lục hồng anh. Cao nghiên quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà nói. Như thế nào, ngươi liền điểm này tự tin đều không có sao. Dù sao ta muốn ngươi tận lực đem chuyện này cấp kéo, dù sao đừng làm nàng có nhàn rỗi thời gian là được, ta chính là không quen nhìn nàng sống được nhẹ nhàng. Lại nói tiếp, này cao nghiên cũng thật là ấu trí đến có thể, nàng này đó làm thực tế xem ra kỳ thật không sai biệt lắm đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, căn bản đối lục Hồng Anh đủ không thành quá lớn thương tổn. Nhưng cũng không biết là vì phát tiết trong lòng phẫn hận vẫn là cái gì tóm lại cao nghiên chính là không muốn buông tha lần này cơ hội, chẳng sợ trang cùng nói cũng không thể kéo thật lâu. lục hồng anh cũng không có chờ đến người, kia nhân viên cửa hàng ra tới thời điểm vẻ mặt ngượng ngùng mà con eo đối nàng nói, ngượng ngùng a tiểu thư, chúng ta lão bản hiện tại không ở trong tiệm mặt, nếu không ngươi lại tìm cái thời gian lại đây đi. ly chung nước trà bị uống một hơi cạn sạch, lục hồng anh thở ra khẩu khí, đem chén trà một lần nữa thả lại trên bàn, dương mắt cười tủm tỉm mà nhìn về phía kia nhân viên cửa hàng nói ta đây có thể hay không hỏi một chút nhà các ngươi lão bản khi nào ở a ta nhớ rõ hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày đi các ngươi cửa hàng có phải hay không quá nhẹ nhàng lão bản thế nhưng liền thời gian làm việc đều không ở nơi này Tiêu nhân viên cửa hàng bị lục hồng anh ánh mắt xem đến mồ hôi lạnh ứa ra cười khổ mà nói thật sự thực xin lỗi chúng ta lão bản bình thường kỳ thật không thế nào ở trong tiệm cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng lão bản khi nào sẽ ở nếu không tiểu thư ngày mai buổi chiều tới bên này nhìn xem Lão bản hôm nay nếu là trở về nói, ta sẽ cùng hắn nhắc tới. Tuy rằng hôm nay lại đây thời điểm liền có dự cảm khả năng không thấy được người, chẳng qua Lục Hồng Anh tự nhiên sẽ không liền như vậy đi rồi, mà là đứng lên ở trong tiệm khắp nơi nhìn nhìn. Mà mỗi khi có một người khách nhân tiến vào thời điểm, Lục Hồng Anh liền sẽ dừng lại bước chân nhìn về phía vị khách kia, ánh mắt thẳng lăng lăng, làm người tưởng không chú ý đều khó. Như vậy xem trong chốc lát, các khách nhân tự nhiên là ở không nổi nữa, trực tiếp liền rời đi. Thiệu nhân viên cửa hàng quả thực sắp sầu đã chết, lại không thể trực tiếp đem Lục Hồng Anh cấp đuổi ra đi, chỉ có thể không ngừng qua đi khuyên bảo. Vị tiểu thư này à, nếu không ngươi liền đi về trước đi, chúng ta bên này cũng không có gì hảo chiêu đãi, chờ ngày mai ngươi lại đến thế nào. Hôm nay ngươi ở bên này lại như thế nào chờ cũng đợi không được lao bản trở về. Lục Hồng Anh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ngươi như thế nào liền biết các ngươi lao bản hôm nay liền không trở lại. Nói không chừng ta lại chờ một lát hắn liền đến đâu kia nhân viên cửa hàng quả thực chính là khóc không ra nước mắt lục hồng anh nếu là lại đãi đi xuống bọn họ hôm nay liền có thể không cần buôn bán lục hồng anh trong lòng tự nhiên biết kia nhân viên cửa hàng suy nghĩ cái gì mà này cũng đúng là nàng mục đích nếu kia lão bản không cho nàng hảo quá nàng tự nhiên cũng không cho kia lão bản có thể hảo hảo làm buôn bán lễ thượng vãng lai like không phải sao vẫn luôn ở đối diện cửa hàng hai người nhìn chậm chạm không rời đi lục hồng anh cũng là lâm vào trầm mặc trang cùng cảm thấy có chút đau đầu Hắn vốn dị cho rằng chính là một cái có điểm đầu góc nữ nhân mà thôi, không nghĩ tới lục hồng anh thế nhưng còn có loại này thủ đoạn cùng định lực, đều đã hơn 2 giờ còn không rời đi, đổi làm nữ nhân khác phòng trừng đã sớm ở không nội nữa. Nữ nhân kia rất lợi hại à, bất quá lại làm nàng như vậy đã đi xuống, ta này sinh ý cũng là làm không được. Trang cùng bất đắc dĩ mà nhìn về phía cao nghiên, người sau sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nàng tuy rằng biết lục hồng anh khó đối phó. Nhưng là cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng liền Trang Cùng đều cảm thấy khó đối phó. Nhưng liền tính là như vậy, nàng vẫn là nắm chặt Trang Cùng cánh tay, cảnh cáo giống nhau nhìn hắn nói, ngươi không chuẩn qua đi, ta hôm nay chính là muốn nàng không thấy được người. Trang Cùng bất đắc dĩ mà nhìn cao nghiên giữ chặt chính mình cánh tay tay, bất đắc dĩ mà nói, hảo, ta bất quá đi được rồi đi. mươi 388 Giang Co Cuối cùng Lục Hồng Anh vẫn là không có chờ đến bọn họ lao bản lại đây, mắt thấy thiên liền phải đem đen đi. Hoác Luật Doanh cũng nói tốt buổi tối còn sẽ đi qua tân cửa hàng bên kia tiếp nàng, Lục Hồng Anh đến cuối cùng vẫn là rời đi. Bất quá này cũng không đại biểu nàng liền như vậy từ bỏ, ngày mai nàng còn sẽ đến nơi này. Chờ Lục Hồng Anh trở lại tân cửa hàng thời điểm, Hoác Luật Doanh đã đến bên này. Hắn vội thấu tiến lên đây hỏi nói, đây là đi nơi nào? Ta nghe người khác nói ngươi buổi chiều liền đi ra ngoài, như thế nào đến bây giờ mới trở về? Hoác Luật Doanh trong mắt tràn ngập lo lắng. Bọn họ hiện tại đối thành Tây bên này còn không phải rất quen thuộc, nếu là Lục Hồng Anh xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Đối mặt hắn lo lắng, Lục Hồng Anh chấn an mà cười cười nói, không có việc gì, đi ra ngoài có chút sự tình, cho nên trở về đến chậm một ít. Trang Hoàng Người đều đã đi rồi đi. Chúng ta đây cũng trở về đi. Bó củi cửa hàng sự tình Lục Hồng Anh tạm thời không chuẩn bị đối pháp luật doanh nói, nàng không hy vọng rất nhiều chuyện đều phải dựa hoác luật doanh đi giải quyết, chuyện này nàng có thể xử lý cho nên không cần hoác luật doanh nhiều lo lắng chuyện này. Thấy Lục Hồng Anh biểu tình không có gì khác thường, hoác luật doanh liền cũng không có tưởng quá nhiều, hai người đem cửa hàng đóng lúc sau liền đi trở về tiệm bánh mì bên kia. Ngày hôm sau buổi sáng lại đi bó củi cửa hàng thời điểm, cái kia lão bản quả nhiên vẫn là không ở. Lục Hồng Anh nhìn trước mặt một đầu mồ hôi lạnh nhân viên cửa hàng, không khỏi nhúng mày. Này lão bản cũng thật là lợi hại, nàng sáng sớm lại đây thế nhưng đều đổ không đến người, đây là chuẩn bị không tới trong tiệm sao Bất quá mặc kệ thế nào, chuyện này tóm lại là muốn giải quyết, Lục Hồng Anh yên tâm thoải mái mà ngồi ở ngày hôm qua vị trí, uống kêu nhân viên cửa hàng cho nàng đảo trà, thông thả ung dung mà uống lên lên. Kêu nhân viên cửa hàng hôm nay còn chuẩn bị điểm tâm, trực tiếp làm Lục Hồng Anh liền đi ra ngoài mua ăn công phu cũng cấp tỉnh xuống dưới. Trang cùng tồn tại biết được Lục Hồng Anh hôm nay lại lại đây trong tiệm thời điểm, đầu cũng nhịn không được đau lên. Hắn tự nhiên không có khả năng không đi cửa hàng, hơn nữa tương phản. Hắn bình thường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi trong tiệm, cũng cơ hồ chỉ có đến buổi tối tan tầm thời điểm mới có thể rời đi. Hiện tại bởi vì cao nghiên duyên cớ, hắn là có cửa hàng mà không thể quay về à, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một người khách nhân mặt lộ bất mãn trong đất mặt ra tới, thậm chí có vài cái khách quen đều là như thế này, trong lòng càng thêm không đế. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống nói, chứ không đợi Lục Hồng Anh đổi trang hoàng đội cùng bó cửi cửa hàng, chính hắn cửa hàng liền phải chịu đựng không nổi. Vì thế. Thừa dịp cao nghiên bởi vì ra tới lâu lắm, mà bị nàng ba ba kêu trở về thời điểm, trang cùng rốt cuộc đi trở về trong tiệm. Vì dễ bể xem người, lục hồng anh ngồi phương hướng là hướng tới cửa tiệm, cũng bởi vậy đường trang cùng tiến vào thời điểm, nàng trước tiên liền chú ý tới rồi cái này đẩy mặt tươi cười nam nhân. Mặt ủ mày hết không sai biệt lắm một buổi sáng nhân viên cửa hàng lập tức liền như là thấy được cứu tinh giống nhau, trực tiếp chạy tới kêu, lão bảng, ngươi đã trở lại. Lục hồng anh nhúng mày, chính chủ rốt cuộc xuất hiện. Trang cùng giơ tay bãi bại ý bảo kia nhân viên cửa hàng lui ra, theo sau đi đến lục hồng anh trước mặt ngồi xuống, cười hỏi nói, vị này chính là lục tiểu thư đi. Ta nghe trong tiệm người ta nói ngươi tới tìm ta có việc, cho nên chạy nhanh gấp trở về. Vẫn luôn bị người từ ngày hôm qua lượng đến bây giờ, lục hồng anh sớm đã có tính tình, tại đây cũng chỉ là cười nói, kia trang lão bản tin tức thật đúng là biết đến rất vãn, ta chính là từ ngày hôm qua buổi chiều liền bắt đầu đợi, chẳng lẽ là trong tiệm công nhân hiệu suất quá thấp, không có kịp thời thông chi ngươi. Trang cùng sắc mặt cứng đờ, bên cạnh chú ý bên này nhân viên cửa hàng càng là vẻ mặt vô tội. Lục tiểu thư nói đùa, chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian, trước tới tâm sự chuyện của ngươi đi. Trang cùng bất động thanh sắc mà đem đề tài chuyển qua, nhìn về phía Lục Hồng Anh ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Vốn dĩ chính là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, Lục Hồng Anh cũng không kéo dài, trực tiếp liền nói, Trang lão bản hẳn là biết, ta hơn nửa tháng phía trước tìm năm mục trang hoàng đội cho ta cửa hàng trang hoàng. Trải qua bọn họ đề cử lựa chọn nhà các ngươi cửa hàng tới mua bánh mì giá cùng quầy mấy thứ này, nhưng là Mãi cho đến hiện tại, nay phê bó cửi vẫn là không có nửa điểm tin tức, có thể hay không cho ta cái nguyên nhân Trang cùng làm bộ nhíu mày nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại làm ra một cái bừng tỉnh biểu tình Bàn tay vô đùi hối hận mà nói, ai nha, lục tiểu thư, chuyện này xác thật là chúng ta xin lỗi ngươi à Kia phê cái giá kỳ thật chúng ta đã làm tốt, nhưng là không lâu phía trước chúng ta nhà máy bên kia phát sinh quá một lần tiểu hỏa hoạn Cho nên, kia phê bó tuổi cùng thành phẩm liền đều làm hỏng. Hủy hoại. Lục Hồng Anh ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, trang lão bản nói được nhẹ nhàng, nếu là thật sự hủy hoại nói. Hiện tại tới cửa tới tìm các ngươi hẳn là liền không ngừng ta một người đi. Nàng sao có thể tin tưởng trang cùng lời này. Trang cùng bị Lục Hồng Anh nói nói được cũng là một nghẹn, ngay sau đó ngượng ngùng mà cười cười nói, này không phải lúc ấy bị thiêu hủy cũng chỉ có lục tiểu thư này một đám sao. Cho nên, Lục Hồng Anh quả thực đều phải cười ra tiếng tới. Nào có như vậy vừa lúc sự tình, nhà máy ra tiểu hỏa hoạn còn liền vừa lúc thiêu hủy nàng kia phê hóa. Kia Trang Cùng cũng là cái da mặt dày, lúc này còn đang nói, lục tiểu thư à, nếu là ngươi không ngại nói, chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian chạy nhanh cho ngươi mặt khác làm một đám ra tới, đẳng cấp không nhiều lắm hơn 10 ngày lúc sau liền cho ngươi đưa qua đi, ngươi xem thế nào. Nhìn đến Trang Cùng không biết xấu hổ, lục hồng anh nhắm mắt, lại lần nữa mở thời điểm hít sâu một hơi, bưng trà lên uống một ngụm hàng hàng hòa khí, Trang lão bản. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là này hỏa hoạn đi, có một lần kia nói không chừng liền có lần thứ hai, ngươi bên này có thể một lần nữa làm, nhưng là ta bên kia nhưng kéo không dậy nổi. Nếu là ngươi nguyện ý bồi thường ta trong khoảng thời gian này tiền thuê nhà tổn thất phi nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem. Trang cùng biểu tình trong nháy mắt liền xấu hổ lên, đồng thời ánh mắt cũng thâm trầm không ít. Không nghĩ tới vị này lục tiểu thư thế nhưng là như vậy một vị tàn nhẫn nhân vật, nhưng thật ra nửa phần đều không cho. Nếu là làm cho bọn họ phụ trách tiền thuê nhà phí dụng, kia này bút sinh ý dứt khoát vẫn là không làm hảo. Bất quá trang cùng tự nhiên sẽ không trực tiếp nói như vậy, mà là lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười nói, Lục tiểu thư, cái này. Chỉ sợ ta cũng không thể đáp ứng ngươi, chúng ta cũng là làm buôn bán nhỏ, đáp ứng rồi ngươi nói chúng ta thật là không cần kiếm cái gì. Lục hồng anh đối với hắn nói hoàn toàn là khịt mũi coi thường, trang lão bản, buôn bán tổng phải có gánh vác nguy hiểm dũng khí, nói cách khác làm sao có thể kêu mua bán đâu đúng không? Chuyện này thượng ta đã cũng đủ thoái nhượng, hy vọng ngươi cũng không cần lại bước ta. Mắt lạnh nhìn trang cùng lục hồng anh khí tràng cường đại, tại đây loại trạng hướng dưới cũng là không chút nào lùi bước, xem đến trang cùng đều có chút hãi hùng khiếp vía. hắn âm thầm thở dài, cũng coi như là minh bạch cao nghiên so bất quá vị này lục tiểu thư nguyên nhân. mươi 389 nói không lựa lời cao nghiên. Lục hồng anh cũng không phải là cái gì không dành thế sự tiểu cô nương, mặc dù là đối mặt một cái trong mắt tràn đầy khôn khéo tiếu diện hổ. Nàng cũng có thể đủ bất động thanh sắc mà tranh thủ chính mình ních lợi. Ở sinh ý trong sân, không có người sẽ ở mua bán điều kiện thượng thỏa hiệp. Lục Hồng Anh biết điểm này, đồng thời cũng không ngừng ở bước chính mình đi tới, đi trở thành càng nỗ lực người. Cho nên, Trang lão bản. Ý hạ như thế nào đâu? Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Trang cùng, khoe miệng còn gợi lên một mặt cười tới. Tuy là Trang cùng buôn bán đến bây giờ, cũng không như thế nào gặp được hiện tại loại này tiến thoái lưỡng nan tình huống. Tuy rằng nếu là dựa theo chính hắn ý tứ, này bút sinh ý làm khẳng định là muốn so không làm tốt, nhưng là hiện giờ hắn phía sau còn có một cái cao nghiên, vậy thật sự khó làm. Vì thế Trang cùng xấu hổ mà cười một chút, giơ tay méo nhéo, nhéo giữa mày nói, lục tiểu thư, chúng ta liền không thể lại hòa khí một chút sao. Ta hiện tại bên này là thật sự có khó khăn, nếu không phải nói như vậy, cũng sẽ không kéo ngươi đổ vật lâu như vậy, chúng ta trong tiệm nhưng luôn luôn làm đều là thành tin sinh ý a." Lời này nhưng thật ra không giả. Trang cũng có thể đi đến hiện giờ địa vị, toàn bộ đều là chính mình làm đâu chắc đấy xuống dưới, cũng bởi vậy đụng tới loại tình huống này, thật sự không biết nên như thế nào lựa chọn. Nói hắn là sự nghiệp tâm tương đối trọng cũng hảo, lại hoặc là đối cao nghiên cũng không phải như vậy coi trọng cũng hảo, tóm lại tại đây chuyện thượng hắn thật đúng là chính là trong lúc nhất thời hạ không tới quyết định. Trang lão bản, ta đã thực hòa khí mà ở thảo luận chuyện này, nói cách khác, hiện tại ta cũng liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Lục Hồng Anh thật sự không nghĩ tiếp tục cùng Trang cùng đánh du kích, chuẩn bị hắn nếu là lại nói không ra cái gì lời hay tới, liền trực tiếp đi rồi, đỡ phải ở bên này lãng phí thời gian. Nhưng Trang cùng không hiểu biết nàng ý tưởng, còn ở kiên trì nói, nếu không như vậy đi lục lão bản, ta đem thời gian áp xúc đến 10 ngày trong vòng thế nào. Lại mau nói là thật sự không được, chúng ta tạm thời làm không được loại này tốc độ. Làm không được. Lục Hồng Anh thiếu chút nữa nhịn không được, phía trước kia Trang Hoàng Công cùng nàng đề cử này cửa hàng thời điểm. Chính là nói có thể ở 6 ngày trong vòng đưa tới, bọn họ lớn như vậy nhà máy, liền này mấy cái cái giá làm lên đều phải thời gian lâu như vậy sao. Thật sự cho rằng nàng không có đầu óc có phải hay không. Mắt thấy trạm đất Hồng Anh sắc mặt càng ngày càng đen, Trang cùng tức khắc cũng biết nàng không tiếp thu chính mình điều kiện, trong lòng thầm than một tiếng. Cao nghiên a, ta chính là chỉ có thể làm được này nông nỗi, còn lại thật là không có cách nào. Lục Hồng Anh ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, đứng dậy cười lạnh nhìn về phía Trang cùng nói, Trang lão bản. Chúng ta hợp tác vẫn là như vậy đình chỉ đi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, sau này cũng chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng. Nói xong lời này, Lục Hồng Anh ở trang cùng bất đắc di trong ánh mắt nhấc chân liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ ở bước ra một bước thời điểm, cửa tiệm đi vào tới một cái làm nàng không tưởng được người. Cao nghiên. Lục Hồng Anh hầu nghi mà nhìn trước mặt người, mày thật sâu mà nhữ lại. Muốn nói nàng vẫn luôn không nghĩ tới trang cùng cùng chính mình chỉ thấy hợp tác ra vấn đề nguyên nhân nói hiện tại ở nhìn đến cao nghiên trong nháy mắt lục hồng anh liền có manh mối lục hồng anh cười nhạo một tiếng ngược lại lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt xấu hổ trang cùng nhướng mày hỏi cho nên trang lão bản đây là ngươi bên kia khó xử đúng không trang cùng không có trả lời chỉ là hướng về phía lục hồng anh ngượng ngùng cười cười bởi vì loại tình huống này mà dẫn tới buôn bán đối tượng tổn thất thật sự không phải hắn trang cùng phong cách ta chính là tao ý tứ lục hồng anh cuối cùng là làm ngươi nếm đến loại này thất bại tư vị thế nào loại này hương vị hảo quá sao ngươi lúc trước như vậy quá mức đối ta có hay không nghĩ tới loại này báo ứng cao nghiên nhìn lục hồng anh ánh mắt như là muốn đem nàng cấp thiên đao vã quả trước mắt thù hận thậm chí kêu lục hồng anh đều có chút không thể hiểu được dứt khoát một lần nữa tại vị tử ngồi xuống dưới lục hồng anh hơi rũ mí mắt nhìn về phía đi bước một đi tới cao nghiên cười một tiếng nói ta nhưng không nhớ rõ đối với ngươi làm cái gì quá mức sự tình chẳng qua lúc trước ngươi ở bánh mì hạ độc làm hại như vậy nhiều khách nhân đi bệnh viện ta làm ngươi tự mình tới cửa theo chân bọn họ nhất nhất xin lỗi thôi, như thế nào, liền cái này cũng làm ngươi khó có thể quên sao. Lúc trước sự tình vốn dĩ chính là cao nghiên chính mình sai, kết quả nàng không biết hối cải cũng liền thôi, thế nhưng còn dùng như vậy bất nhập lưu phương thức tới cấp chính mình ngáng chân. Lục Hồng Anh thậm chí liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng, nguyên bản cho rằng cao nghiên tốt xấu là quân nhân chi nữ, hẳn là hiểu chút thị phi, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy tâm tư. Ngươi cho rằng những cái đó sự tình đều là ngươi ngoài miệng nói nói liền có thể toàn bộ mang qua sao? Ngươi có biết hay không kia chuyện cho ta mang đến bao lớn ảnh hưởng? Cao nghiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lục Hồng Anh, nếu không phải bởi vì chuyện này, phụ thân cũng sẽ không đem chính mình ở nhà đóng thật dài một đoạn thời gian, dẫn tới hoắc luật doanh đều phải cùng Lục Hồng Anh kết hôn nàng mới biết được tin tức, căn bản không kịp đem người cấp về. Xem cao nghiên nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Lục Hồng Anh nhưng thật ra nhịn không được cười, cao nghiên. Làm người muốn giảng điểm đạo lý, vốn dĩ chính là người hạ độc, như thế nào, người sai lầm chẳng lẽ muốn người khác đi gánh vắt sao. Lục Hồng Anh tự nhận là lúc trước đã cũng đủ có độ lượng, chỉ là đem chuyện này ngầm giải quyết, căn bản không có ảnh hưởng đến Cao nghiên danh dự, không biết người vẫn là không biết chuyện này. Không nghĩ tới nàng suy xét nhiều như vậy, kết quả là ở Cao nghiên trong mắt chính mình vẫn là cái ác nhân, thật sự trân trọng. Mắt thấy Cao nghiên bị Lục Hồng Anh nói nói được hốc mắt muốn nứt ra bộ dáng, một bên trang cùng muốn cắm lời nói. Nhưng là lại bị cao nghiên đoạt trước, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ai là ngươi trước đem hoác doanh trưởng cấp cấp đi? Nếu không phải ngươi nói, hiện tại cùng hắn kết hôn người chính là ta. Cao nghiên cả người đều như là điên cuồng giống nhau, đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng, gắt gao chừng mắt trước mặt lục hồng anh. Nghe được lời này, ngay cả trang cùng biểu tình đều trở nên có chút khó coi. Hắn tuy rằng thích cao nghiên, nhưng nói đến cùng đối với loại này vô cớ gây rối nữ nhân là không có gì hảo cảm mà đã từng thiền chân cao nghiên hiện tại đã không còn nữa, thậm chí còn đúng lý hợp tình mà nói ra loại này lời nói tới, thật sự gọi người không thể chịu đựng. Hảo cao nghiên, không cần nói nữa, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Không khỏi nháo đến quá khó coi, trang cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng khuyên. Nhưng mà nàng khuyên bảo cũng không thể đủ làm cao nghiên hành quân lặng lẽ, thậm chí hung hăng ném ra trang cùng đi kéo nàng cánh tay, nổi giận đùng đùng mà trở về một câu, ngươi chính là không thể gặp ta hảo có phải hay không. Trang cùng. Ta biết ngươi thích ta, nhưng là chúng ta chi gian là không có khả năng, liền tính là làm cho bọn họ ly hôn, ta cũng nhất định phải cùng hoác luật doanh ở bên nhau. Lúc này đừng nói là Trang Cùng, ngay cả Lục Hồng Anh nghe xong đều cảm thấy quá mức. Cao nghiên nữ nhân này, thật sự là quá dễ dàng lệnh nhân xinh ghét. chương 391 lần nữa bắt đầu hợp tác. Lúc này, Trang Cùng liền chỉ là hắc mặt không nói, nhưng thật ra Cao Nghiên còn ở cao hứng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn nói, ta phụ thân là con nhân ta cũng nên gả cho một cái đỉnh thiên lập địa quân nhân. ngươi cùng lục hồng anh nhưng thật ra rất thích hợp. nếu không ngươi vừa lúc giúp ta đem lục hồng anh cũng cấp lộng đi. lục hồng anh nhịn không được âm thầm lắc đầu. này cao nghiên thật là có đủ tìm đường chết. rõ ràng hiện tại là người ta ở giúp nàng nội, kết quả nàng còn trước mặt mọi người cho người ta nạp kham, phàm là có điểm huyết tính nam nhân đều chịu không nổi nàng cái dạng này. quả nhiên, lúc này trang cùng cũng rốt cuộc ngồi không nổi nữa, thậm chí liền vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười, đều đã duy trì không được. Mãn nhã lãnh đạm mà nhìn về phía như cũ ở cửa trách chính mình không phải cao nghiên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình phí tâm phí lực hỗ trợ, đến cuối cùng còn phải bị nàng một phen nhục nhã, rốt cuộc là vì cái gì. Đã từng hảo cảm đến bây giờ đã một chút không dư thừa, trang cùng trong mắt, cũng không còn có cái này khắc nghiệt tranh chua không rõ thị phi nữ nhân. Ngươi làm gì như vậy xem ta. Ta nói đều là sự thật không phải sao, trang cùng, ngươi hiện tại chạy nhanh đem nữ nhân này cho ta đuổi đi. Ta chính là muốn xem nàng thất ý bộ dáng. Cao nghiên mãi cho đến hiện tại đều còn vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản không có nhận thấy được Trang cùng biểu tình biến hóa. Đảo cũng là bình thường, rốt cuộc nàng trong lòng, nhưng một chút đều không có đem Trang cùng bỏ vào đi qua. Trang cùng lại cười, chỉ là lần này, hắn đối với cười người là Cao nghiên. Cao nghiên, ngươi có phải hay không không có nghĩ tới, này bút sinh ý nếu là làm không thành nói, đã chịu tổn thất không chỉ có sẽ là lục tiểu thư, còn có ta cũng sẽ đã chịu rất lớn tổn thất. Trang cùng ánh mắt thực lãnh, đã không còn có phía trước nhìn về phía cao nghiên khi ôn nhu cùng săn sóc. Lúc này cao nghiên rốt cuộc phản ứng lại đây nơi nào có chút không đúng, nhưng đã thói quen ương ngạnh nàng, căn bản liền không có muốn đi thỏa hiệp ý tứ, nhữ nhữ mày không chút nào để ý mà đầu qua đi một ánh mắt, ngươi không phải rất lợi hại sao, điểm này tổn thất đối với ngươi mà nói tính không được cái gì đi. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có suy xét quá loại này vấn đề, lúc này đây sẽ qua tới tìm Trang cùng. Cũng bất quá là bởi vì hắn có thể cho chính mình cung cấp trợ giúp mà thôi. Lúc này liền lục Hồng Anh đều không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cao nghiên cùng Trang cùng chi gian rằng co. Từ vừa rồi bọn họ đối thoại chung, nàng đã ngửi ra một tia dị thường, này bút sinh ý, nói không chừng sẽ không hoàng. Cao nghiên Trang cùng giơ tay uống một ngụm đã lạnh nước trà, đem chén trà buông thời điểm, xương ngón tay tái nhợt, ta tuy rằng biết ngươi là bị nuông chiều từ bé, cũng biết tính tình của ngươi có điểm không hảo ở chung. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ biến thành như vậy một người. Nói lời này thời điểm, Trang cùng thở dài, còn hơi hơi lắc đầu, như là ở tỏ vẻ tức hận. Liên đến nơi này, ta làm lão bằng hữu, có thể làm đã là tận tình tận nghĩa, mà nếu ngươi căn bản không hiếm lạ, ta cũng liền không có tất yếu tiếp tục hướng ngươi kia liền thấu. Chuyện này, ngươi vẫn là chính mình đi xử lý đi. Trang cùng rốt cuộc làm ra quyết định, hắn ánh mắt so vừa rồi thanh minh rất nhiều, thậm chí lòng dạ đều giống như chống trải rất nhiều. Ở cao nghiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, trang cùng cười chuyển hướng lục hồng anh nói, lục tiểu thư thực xin lỗi phía trước lửa người, kỳ thật kia phê hóa căn bản không có tao ngộ hỏa hoạn, hiện tại cũng còn hảo hảo mà bảo tồn ở chúng ta kho hàng, ngày mai liền có thể cho ngươi đưa đến trong tiệm đi. Lục hồng anh nhúng mày, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật nàng ngay từ đầu mơ hồ có loại suy đoán, mà ở nhìn đến cao nghiên lúc sau, trong lòng suy đoán liền càng thêm tiên minh, không nghĩ tới kệ để hàng thật đúng là không có bị tiêu hủy. hảo vậy phiền thoái ngươi phía trước thất lễ lục hồng anh đạm nhiên cười buôn bán tự nhiên là không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn đích lợi nếu trang cùng nguyện ý cùng nàng bắt tay giảng hòa lục hồng anh tự nhiên cũng sẽ không quá bưng cái giá rốt cuộc tiền thuê nhà phí dụng còn ở nơi đó bãi cũng có thể tỉnh nàng thật lớn một phen công phu đến nỗi cao nghiên ở nghe được trang cùng nói lúc sau tức khắc mở to hai mắt nhìn xoay người một phen tún chặt trang cùng cánh tay nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi nói cái gì đâu trang cùng Phía trước chính là ngươi đáp ứng ta, muốn cho Lục Hồng Anh nàng nếm đến đau khổ. Nếu là phía trước Trang Cùng, Phòng Trừng còn sẽ hảo ngôn khuyên bảo vài câu, nhưng là hiện tại Trang Cùng không những không có như vậy tâm tình, thậm chí có điểm bắt đầu chán ghét cái này trong ngoài không đồng nhất nữ hài tử. Cao mày nói, lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã đáp ứng ngươi, đồ vật cũng đã kéo rất dài thời gian. Chỉ là lần này, cao nghiên, ta không nghĩ lại tiếp tục nghe ngươi bài bố, ngươi với ta mà nói, lại tính cái gì đâu cao nghiên vốn dĩ chuẩn bị tưởng nói xem như bằng hữu, nhưng là ở ngẩng đầu nhìn đến trang cùng phảng phất nhìn người xa lạ ánh mắt lúc sau trong lòng tức khắc lột bột một chút thằng đến lúc này nàng mới chậm rãi nhận thấy được trang người cùng sở thích như là sinh khí hơn nữa hiện tại đã không còn nguyện ý giúp đỡ nàng cao tiểu thư ta cảm thấy trang lão bản hẳn là đã nói được rất rõ ràng đi nếu ngươi không có việc gì nói còn phiền thoái ngươi đi về trước đi chúng ta chi gian còn có chuyện muốn nói liền không tiếng ngươi lục hồng anh con môi cười đến ngu hòa nhưng là trong mắt mặt lại chỉ có đối cao nghiên khinh thường loại này nữ nhân thật là không đáng chính mình lãng phí thời gian đối với lục hồng anh nói cao nghiên cơ hồ phải bị khí tạc nhưng là đương nàng đem tầm mắt chuyển hướng trang cùng thời điểm người sau lại cũng là một bộ cam chịu biểu tình căn bản là không có chuẩn bị muốn phản bác thậm chí có loại không nghĩ phản ứng chính mình ý tứ tức khác sở hữu ủy khuất đều rung đi lên cao nghiên hốc mắt đều ức giơ tay ở lục hồng anh cùng trang cùng chi gian qua lại chỉ vào thanh âm đều có chút run rẩy mà hàng chứa ngươi các ngươi thật sự là khinh người quá đáng nhìn cao nghiên chạy ra đi lục hồng anh đều nhịn không được mắt trợn trắng rốt cuộc ai khinh người quá đáng làm làm rõ ràng được không dứt lời cao nghiên liền cắn môi không nói một lời mà từ trong tiệm mặt chạy ra đi toàn bộ hành trình đứng ở góc tường tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm nhân viên cửa hàng lúc này mới đi tới nơm nớp lo sợ hỏi bọn họ lao bản nói lao bản kia hiện tại yêu cầu ta đi làm cái gì sao vừa rồi xem bên này ở các loại tranh chấp thời điểm Này nhân viên cửa hàng còn bị dọa đến có chút không được, lúc này tử lại đây cũng là do do dự dự, hận không thể đừng tới bên này mới hảo, phòng ngừa chạm được lao bản rủi ro. Nhưng mà lần này lão bản lại muốn ôn hòa rất nhiều, giơ tay đối với kia nhân viên cửa hàng vây vây nói, người đi kêu kho hàng bên trong, đem hơn 10 ngày phía trước làm kia phê tiệm bánh mì đặt trước kệ để hàng đều lấy ra tới, một lần nữa cho bọn hắn tu chỉnh một chút, chờ đến ngày mai thời điểm lại kêu sư phó cho bọn hắn đưa qua đi. Hiện tại Trang Cùng quả nhiên là thành thủ ổn trọng bộ dáng, nếu không phải Cao Nghiên hôm nay thất thố, chỉ sợ Trang Cùng còn sẽ tiếp tục cho rằng Cao Nghiên là chính mình trong lòng tốt nhất nữ nhân, nhưng kỳ thật kia nữ nhân căn bản là không xứng a. Chương 391 Tân cửa hàng khai trương. Đem bó củi cửa hàng sự tình giải quyết lúc sau, Lục Hồng Anh cả trái tim tình đều phi thường không tồi, trở lại bánh mì phòng thời điểm thiên sắc cũng còn thượng sớm. Bởi vì ngày hôm qua Lục Hồng Anh bởi vì bó củi cửa hàng sự tình đã khuya mới trở về. Cho nên hôm nay hoác luật doanh để lại một cái tâm nhãn, cố ý sớm một chút lại đây, thuận tiện nghĩ nếu là Lục Hồng Anh hôm nay qua đi bên kia không có trở về nói, hắn liền trực tiếp qua bên kia tìm người, thuận tiện nhìn xem chính mình có hay không có thể hỗ trợ. Kết quả ai biết, Lục Hồng Anh chẳng những về sớm tới, lại còn có mang đến tin tức tốt. Kệ để hàng ngày mai liền có thể tới rồi. Nay cũng quá lợi hại, không phải ngày hôm qua còn không có tin tức sao, vì cái gì hôm nay liền nói có thể gửi lại đây. Hoặc luật doanh hai mắt hưng phấn mà nhìn trước người người, cũng ở vì Lục Hồng Anh cao hứng mà cảm thấy vui mừng. Tốt xấu ta ở bên kia đợi bọn họ lao bản lâu như vậy, nếu là lại không cho ta điểm cách nói nói, ta cho dù là mệt chết cũng sẽ không theo nhà bọn họ tiếp tục hợp tác. Lục Hồng Anh vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, hoàn toàn không có biểu lộ ra một tia mỏi mệt tới. Tuy rằng hôm nay cũng lãng phí không ít thời gian ở bó củi cửa hàng bên kia, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại đều đã cùng bó củi cửa hàng giải hòa. Càng làm cho nàng cao hứng chính là, cao nghiên còn bị từ phía sau màn nắm ra tới, cuối cùng thậm chí còn cùng trang cùng náo phiên, cũng coi như là già khẩu khí đi. Đối với hoác luật doanh nghi vấn, Lục Hồng Anh tự nhiên là đem hôm nay ở trong tiệm mặt sự tình đều cùng hắn một năm một mười nói ra tới. Nàng vốn dĩ liền không có muốn gạt hoác luật doanh ý tứ, dù sao cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Hoác luật doanh sau khi nghe xong lúc sau tuy rằng không có gì quá lớn phản ứng, nhưng là mày cũng nhíu lại. Xin lỗi. Ta không nghĩ tới cao nghiên thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Nàng là cao doanh trưởng nữ nhi, ta vẫn luôn đều chỉ là đem nàng coi như bạn bè nữ nhi như vậy đối đãi. cũng từng mình xác cử tuyệt qua. Hoác luật doanh trong lòng không khỏi có chút tự trách, nhưng kỳ thật hắn căn bản là không như thế nào phản ứng quá cao nghiên người kia, thật sự cũng ngăn cản không được nàng nào đó hành vi. Đối với hoác luật doanh xin lỗi, Lục Hồng Anh nhưng thật ra lắc lắc đầu nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, này lại không trách ngươi. Ta tổng không thể nói. Bởi vì ta lão công quá xoái, bị nữ nhân khắc thích, cho nên ta liền phát hỏa đi. Ta lại không phải cao nghiên như vậy vô cớ gây rối người. Cũng chỉ có ở hoác luật doanh trước mặt, Lục Hồng Anh mới có thể thường thường làm lũng một chút. Nay ở bọn họ hai người chi gian là tình thú, cũng là hai người ân ái chứng minh. Nếu như vậy, tân cửa hàng bên này hẳn là thực mau liền có thể hảo đi. Phía trước cửa hàng bên kia có yêu cầu ta hỗ trợ dọn lại đây đổ vật sao. Hoác luật doanh nghĩ dù sao phía chính mình có xe hoàn toàn có thể hỗ trợ tỉnh điểm thời gian cùng sức lực. Lục Hồng Anh nghĩ nghĩ, xác thật có không ít đồ vật muốn dọn lại đây, liền làm hoác luật doanh chuẩn bị sẵn sàng. Nàng chuẩn bị chờ đến tân cửa hàng khai trương sau, chính mình ở bên này đợi, mà triệu nha cùng lục đỏ tươi thì tại nguyên lai like trong tiệm mặt. Hiện tại bởi vì là vừa bắt đầu, cho nên rất nhiều chuyện triệu nha các nàng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nàng chính mình tới xử lý. Nhưng là chờ đến mặt sau bên này cửa hàng cũng có thể bình thường vận chuyển lúc sau. Lại làm các nàng lại đây tiếp nhận bên này đại cửa hàng, chính mình trở về lão cửa hàng bên kia. Hai người một bên xem cửa hàng Trang Hoàng, một bên thương lượng chuyện sau đó, chờ đến thiên sắc tiệm vãn lúc sau, Trang Hoàng đội cũng sửa sang lại từng người đi trở về, hai người liền cũng trở về lão cửa hàng bên kia. Nói như vậy, tân cửa hàng bên kia lập tức có thể khai chứng A. Thật là chuyện tốt. Trở lại tiệm bánh mì sau, triệu nha cùng lục đỏ tươi nghe thấy cái này tin tức cũng là kinh hỉ và phần. Lại nói tiếp, Các nàng vốn không phải cái gì có gan sắc đi buôn bán người, nhưng là hiện tại đi theo Lục Hồng Anh, thế nhưng có thể làm những việc này, cũng tiêu các nàng trong lòng tương đương cao hứng cùng cảm kích. Lục Hồng Anh cười uống lên khẩu canh ấm dạ dày, vừa trở về liền có thể uống đến nhiệt canh ăn đến nhiệt cơm cảm giác, thật sự là quá mức tốt đẹp. Tân cửa hàng khai trương quan trọng nhất chính là trước một đoạn thời gian tích lũy nhân khí, tuy rằng đến lúc đó tương đối mệt, nhưng là chờ đến ta đi trường học thời điểm, hẳn là liền sẽ không bận rộn như vậy. Đến lúc đó các ngươi lại giúp ta qua bên kia nhìn, ta đi đi học. Những việc này nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại nói ra cũng là trước tiên cùng đại gia thông báo một chút. Triệu nha cùng lục đỏ tươi tự nhiên là không có dị nghị, chỉ cần là lục hồng anh quyết định, các nàng đều nghe là được. Năm ngày lúc sau, Thành Tây khai một nhà tân tiệm bánh mì, từ trong tiệm mặt chuyển ra tới bánh mì hương làm rất nhiều người đi đến, thưởng thụ này mỹ vị mềm xốp bánh mì. Khai cửa hàng ngày đầu tiên, trong tiệm mặt sở hữu bánh mì liền đều bán hết. Mặc dù từ lão cửa hàng bên kia lâm thời điều hai cái sư phó lại đây làm bánh mì, vẫn là không đuổi kịp các khách nhân mua bánh mì tốc độ. Lục Hồng Anh ở cao hứng đồng thời, cũng càng thêm cẩn thận, sợ bên này ra một chút sai lầm. Thành tây bên này lưu lượng khách quả nhiên gọi người vui sướng, một ngày xuống dưới, bên này buôn bán ngạch muốn so nguyên lai tiệm bánh mì cao hơn gấp 2, thật sự gọi người kinh hỉ không thôi, cũng không hưởng phí Lục Hồng Anh hoa nhiều như vậy công phu ở tân cửa hàng thượng. Ta thật là không nghĩ tới. Bên này thế nhưng có nhiều người như vậy. Thiên A, ta hôm nay đều sắp mệnh chết. Triệu Nha hôm nay cũng bị Lục Hồng Anh kéo lại đây, là đi theo hai vị sư phó bị hoác luật doanh cùng tiếp nhận tới. Nhìn đến bên này nhiều người như vậy, nàng thật thật tại tại Trấn kinh rồi một phen. Nhưng đồng thời, đại gia cũng xác thật mệnh đến không được. Hôm nay hiệu quả thật sự là thật tốt quá, còn có người bởi vì cảm thấy bánh mì ăn ngon, còn đáp ứng hỗ trợ làm tuyên truyền, về sau cửa hàng sinh ý hẳn là không cần phải lo lắng nguyên bản ta cho rằng bên này sư phó hẳn là đủ rồi nhưng dựa theo hôm nay tình huống xem ra chúng ta cần thiết lại thỉnh một cái sư phó nói cách khác làm bánh mì tốc độ thật sự không đổi kịp bán bánh mì tốc độ đối với điểm này lục hồng anh cũng có chút bất đắc dĩ hiện tại sẽ làm bánh mì sư phó cũng không phải đặc biệt nhiều đặc biệt là tay nghề tốt càng là ít ỏi không có mấy tiền lương đảo không phải cái gì đại sự chủ yếu tay nghề muốn hảo như vậy lục hồng anh mới có thể suy xét mướn. trong lòng nhớ thương chuyện này Lục Hồng Anh lập tức liền sau khi trở về bếp bên kia, muốn hỏi một chút mặt khác sư phó còn có hay không nhận thức đồng hành người. Tân cửa hàng rực rỡ mà khai lên, không sai biệt lắm một tháng thời gian, thành tây bên này cũng đã truyền khai, có một nhà ăn rất ngon tiệm bánh mì, mỗi ngày đều có mới mẹ nhất bánh mì ra lò. Trong lúc này, Lục Hồng Anh cha mẹ cũng lại đây xem qua một lần, nhìn đến chính mình nữ nhi hiện tại thế nhưng có thể có được một nhà tốt như vậy cửa hàng, trong lòng cũng là tương đương vui mừng. Trước kia cảm thấy Lục Hồng Anh vất vả. Hiện tại nhìn nàng được đến thành quả, đống nhiên liền minh bạch nàng lúc trước vì cái gì như vậy kiên trì. Cửa hàng sự tình rốt cuộc xử lý tốt, Lục Hồng Anh cũng bắt đầu xuống tay nhập học sự tình. Tuy rằng hiện tại khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian, nhưng là không biết khi nào sẽ có chuyện gì phát sinh, nàng đã thói quen với trước tiên chuẩn bị. chương 392 Lục Hồng Anh té xỉu Trong khoảng thời gian này có lẽ là Lục Hồng Anh vận khí rất tốt thời điểm, hai nhà tiệm bánh mì còn có thuộc ra cửa hàng bên kia sinh ý đều thực không tồi. So dị vãng muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, Lục Hồng Anh cũng là càng thêm ra sức, thường xuyên đóng cửa lúc sau đều đang xem sổ sách, cẩn thận xử lý mỗi một cái vấn đề nhỏ. Hoác luật doanh thật vất vả ra một lần bộ đội đến tỉnh thành tới, nhìn thấy chính là Lục Hồng Anh đột nhiên kẽ xịu bộ dáng, lập tức sợ tới mức trái tim đều nhảy tới cổ họng. Đây là có chuyện gì? Lái xe đi hướng bệnh viện trên đường, hoác luật doanh từ trước đến nay ổn trọng mặt che kín nôn nóng, xe khai đến bay nhanh. Nếu không phải Triệu Nha vẫn luôn ở phía sau tòa kéo lục hồng anh nói chậm một chút, hắn căn bản liền một chút lý trí đều không có. Triệu Nha cũng là gấp đến độ không được, khẽ cắn môi nói, mấy ngày nay anh tử đều rất đua, trong tiệm mặt rất nhiều chuyện cơ hồ đều là nàng chính mình động thủ ở làm. Hơn nữa buổi tối thời điểm nàng cũng không ngừng nghỉ, luôn là xem sổ sách nhìn đến đã khuya, chúng ta khuyên như thế nào đều không có dùng. Hoang luật doanh sắc mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian này thế nhưng là cái dạng này vượt qua, nếu là sớm một chút biết đến lời nói, hắn nhất định lập tức từ bộ đội gấp trở về, tuyệt đối không thể làm Lục Hồng Anh như vậy đối đai thân thể của mình. Nhưng mà, hiện tại lại hối hận cũng không có gì dùng. Hắn nhanh hơn tốc độ xe, đem Lục Hồng Anh chạy nhanh mang hướng bệnh viện. Quan Lâm biết chuyện này sau, cũng lập tức từ chính mình văn phòng đuổi lại đây. Nhìn đã nằm ở trên giường bệnh Lục Hồng Anh, nàng cau mày hỏi, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Khoảng thời gian trước ta đi tìm nàng thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lục Hồng Anh liền nằm ở trên giường bệnh, thật sự là kêu quan lâm lo lắng không thôi. Hoác luật doanh nói không ra lời, hắn trong lòng tương đương ấy nấy, rõ ràng hai người đều đã kết hôn, chính mình lại còn không có có thể chiếu cố hảo Lục Hồng Anh. Nhưng kỳ thật chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, kết hôn không đại biểu từ bỏ chính mình chức trách, hắn là cái quân nhân, không có cách nào thời thời khắc khắc đổi ở chính mình thê tử bên người. Nàng trong khoảng thời gian này có thể là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ té xỉu. Ta đã kêu bác sĩ lại đây nhìn, nói là không có gì trở ngại, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi, hiện tại chỉ chờ nàng tỉnh lại. Hoa luật doanh đau lòng mà nhìn nằm ở trên giường Lục Hồng Anh, ngồi ở mép giường giúp nàng sửa sang lại chăn. Quan Lâm đứng ở bên cạnh nhìn, thở dài nói, nàng làm gì như vậy đua à, hiện tại không phải tình thế thực hảo sao, trong tiệm mặt còn có như vậy nhiều công nhân, không cần phải nàng tiêu phí như vậy đa tâm lực đi quan lâm không có làm quá sinh ý càng là không có tiếp xúc quá đối này xem như hoàn toàn không biết gì cả nhưng mặc dù như vậy nàng vẫn là cảm thấy lục hồng anh hoàn toàn không cần phải như vậy liều mạng một bên triệu nha cũng là liên tiếp thở dài cau mày nói không có biện pháp chúng ta đều khuyên không được nàng cố tình trước một thời gian nàng tinh thần còn vẫn luôn không tồi chúng ta cũng liền không có nói cái gì ai biết sẽ đột nhiên liền té xỉu. nếu là nàng phía trước có cái gì không thoải mái bệnh trạng chúng ta đây khẳng định đánh chết đều không cho nàng công tác Chuyện này triệu nha cũng rất vô tội, đau lòng lục hồng anh nhưng là lại nói bất động nàng. Bất quá hiện tại người đều thế xỉu, sau này nàng nếu là lại như vậy liều mạng, nàng chính là liều mạng một cái mệnh cũng đến đem người cấp ngăn cản Hoác luật doanh ở một bên lẳng lặng nghe không nói gì, hắn vẫn luôn đều nhìn trên giường lục hồng anh, thậm chí đã ở tự hỏi chính mình hay không yêu cầu dùng nhiều điểm thời gian ở lục hồng anh trên người. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức tự trách, hiện tại anh tử nàng hẳn là cũng biết. Sau này đại khái sẽ không lại như vậy liều mạng đi. Quan lâm thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lục hồng anh chính mình trên người. Lục hồng anh ở bệnh viện ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại, nàng mơ mơ hồ hồ mở to mắt thời điểm, liền đối thượng ngồi ở mép giường hoác luật doanh tầm mắt. Tỉnh. Hoác luật doanh chính nhìn lục hồng anh mặt phát ốc, gặp người tỉnh lúc sau, lập tức đi đổ nước gấm ở trong buồn. Ninh Mao khăn cấp lục hồng anh lau mặt, thế nào, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái địa phương Bị nóng hầm hập mau khăn xoa xoa, Lục Hồng Anh tư duy rốt cuộc rõ ràng một ít, ngược lại nghi hoặc nói, đây là ở nơi nào. Hoác luật doanh có chút bất đắc dĩ mà thu hồi mau khăn, một bên hướng chậu rửa mặt bên kia đi một bên trả lời, ở bệnh viện, phía trước ngươi ở trong tiệm mặt đột nhiên ngất xỉu, cho nên ta liền đem ngươi đưa đến bệnh viện tới. Vốn di triệu nha cũng đi theo tới, sau lại xem ngươi vẫn luôn không tỉnh, liền đi về trước trong tiệm mặt, quan lâm cũng đi trở về. Nghe được chính mình thế xỉu sự tỉnh Lục Hồng Anh còn có chút kinh ngạc ta như thế nào sẽ té xỉu? Kỳ thật lại nói tiếp, nàng gần nhất xác thật cảm thấy chính mình có một ít không thích hợp, thường xuyên có loại thực vây cảm giác. Nhưng nàng đều chỉ tưởng chính mình giấc ngủ không đủ, vẫn luôn đối sổ sách đến đã khuya duyên cớ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghiêm trọng đến sẽ đột nhiên té xỉu nông nỗi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bác sĩ nói ngươi có lẽ là quá mệt mỏi, không kiểm tra ra mặt khác vấn đề. Nói tới đây, hoang luật doanh thanh em dừng một chút, ngay sau đó nhịu nhịu mày nói. Ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào như vậy đua Trong tiệm mặt phát triển hẳn là đã không cần ngươi như vậy mệt mỏi đi Rất nhiều chuyện có thể buông tay liền giao cho người khác đi làm Lại nói tiếp hoác luật doanh cũng là đau lòng lục hồng anh Một nữ nhân vẫn là đã làm người phụ Nếu không phải bởi vì lục hồng anh chính mình muốn làm Hoác luật doanh căn bản là không nghĩ nàng mỗi ngày đều vất vả như vậy Lục hồng anh nhưng thật ra nở nụ cười Giơ tay bắt lấy đã muốn chạy tới mép giường hoác luật doanh tay Ta này không phải nghĩ lúc sau được với học cho nên hảo hảo xử lý một chút trong tiệm mặt sự tình sao. Hiện tại ta đã biết, lúc sau sẽ không còn như vậy, cũng sẽ không lại kêu người lo lắng. Xem lục hồng anh vô tâm không phổi mà cười, hoác luật doanh cũng chỉ có thể bỏ qua. Hắn vốn dĩ liền không muốn trách cứ lục hồng anh, nếu lục hồng anh chính mình thừa nhận sai lầm, hắn cũng liền không cần thiết truy nguyên. Ăn một chút gì đi, cơm chiều trực tiếp đã ngủ, hiện tại đói sao. Hoác luật doanh đem trên bàn mản thầu lấy lại đây, liền nước gấm đặt ở tủ đầu giường bên kia. Lại trở về cầm mấy cái rau trộn lại đây. Vốn đang không có gì cảm giác đến Lục Hồng Anh, ở nhìn đến đồ ăn lúc sau liền cảm giác ra đói ý, tức khắc mặt mày hớn hở lên, vốn đang không thế nào đói, hiện tại nhưng thật ra đói bụng. Người đâu, người ăn sao? Hoác luật doanh đem đồ vật đều phóng hảo lúc sau liền giúp Lục Hồng Anh cầm cái màn đầu, theo sau bưng nước gấm chờ nàng uống, một cái tay khác còn đem rau trộn cầm lên, phương diện Lục Hồng Anh gấp đồ ăn. Ta ăn qua, này đó đều là quan lâm cấp lấy lại đây Hiện tại cái này điểm không có cách nào cho ngươi lộng nhiệt đồ vật, tạm chấp nhận ăn, ngày mai trở về lúc sau lại cho ngươi lộng chút ăn ngon. Hoác luật doanh ánh mắt ôn nhu mà nhìn Lục Hồng Anh, hận không thể đem chính mình tất cả đồ vật đều phủng đến nàng trước mặt. mươi 393 mang thai một tháng. Lục Hồng Anh nghe này liền yên tâm, an tâm mà ăn khởi cơm tới. Có thể là bởi vì cơm chưa không như thế nào hảo hảo ăn, cơm chiều cũng không ăn nguyên nhân, Lục Hồng Anh lúc này tự ăn đến nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá nàng ăn đến càng nhiều hoác luật doanh liền càng cao hứng, có thể ăn rất nhiều cơm thuyết minh thân thể vẫn là khá tốt. Chờ đến lục hồng anh ăn xong lúc sau, hoác luật doanh liền đem đồ vật đều thu thập, theo sau đến mép giường cấp lục hồng anh lau miệng, lại rửa mặt. Trước hảo hảo ngủ một giấc đi, chiều nay xem ngươi ngủ đến rất thoải mái, chờ ngày mai buổi sáng ngươi xác định thân thể không có việc gì chúng ta lại trở về. Thấy đều làm cho không sai biệt lắm, hoác luật doanh liền giúp lục hồng anh một lần nữa đem chăn cái hảo. Chính mình ta chuẩn bị hợp y ở bên cạnh ghế trên ngủ một giấc Lục Hồng Anh nhịn không được bật cười Kéo ra chăn nói Làm gì đâu đây là Ta có giường ngủ Chẳng lẽ còn nhẫn tâm xem ngươi ngủ ghế dựa thượng Bị Lục Hồng Anh nói đầu cười hoác luật doanh lắc lắc đầu Đi qua đi lại lần nữa đem chăn cho nàng kéo lên Kiên nhẫn mà giải thích nói Giường quá nhỏ Nếu là hai người ngủ nói khả năng sẽ thực không thoải mái Chính ngươi ngủ thì tốt rồi Dù sao chỉ là ngủ cả đêm mà thôi Không có quan hệ Hoác luật doanh đây là ở săn sóc lục hồng anh, nhưng là bộ dáng này lục hồng anh sao có thể ngủ, lập tức lại nhướng mày đem chăn cấp sốc lên, một bộ ngươi không tiến vào ta liền không kéo chăn biểu tình. Hoác luật doanh thật sự là chống đỡ không được lục hồng anh này biểu tình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên giường. Hai cái người trưởng thành tế ở một trương giường bệnh một người mặt trên, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng thân nghỉ ngơi. Nhưng hai bên lại đều không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại cảm thấy rất là ấm áp. Hảo, chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai trở về lúc sau, ta phải hảo hảo nhìn ngươi, nếu là lại đem chính mình cấp lăn lộn tiến bệnh viện tới, ta đã có thể nói cái gì cũng không cho ngươi tiếp tục làm đi xuống. Hoặc luật doanh uy hiếp giống nhau chừng mắt Lục Hồng Anh, người sau lại nửa điểm đều không có thật sự. Nàng có lệ dường như ứng nửa ngày, khoe miệng cười đều mau liệt đến bên lỗ thai. Ngày hôm sau hai người tỉnh lại lúc sau, đầu tiên là tìm bác sĩ lại đây nhìn một chút, xác nhận Lục Hồng Anh không có gì sự tình lúc sau, hai người liền trở về cửa hàng bên kia. Hiện tại cũ cửa hàng giao cho lục đỏ tươi đi quản lý, lục hồng anh cùng triệu nha thì tại tân cửa hàng bên này, phòng gì đó đều đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Lục hồng anh cùng hoác luật doanh trở về thời điểm trong tiệm mặt đã bắt đầu buôn bán, lục hồng anh cùng đại gia chào hỏi, theo sau liền bị triệu nha kéo đi trên lầu ăn cơm. Ngươi tối hôm qua cũng chưa ăn cái gì đồ vật, ăn trước một đốn cơm sáng đi. Vì hảo hảo cho ngươi bổ bổ, ta còn ngao canh gà đâu, chờ đến giữa trưa thời điểm lại cho ngươi bưng lên uống. Ngươi nếu là uống không dưới ba chén canh nói ta cùng ngươi cấp. Triệu nha thị uy giống nhau cử cử chính mình nắm tay, chờ được đến lục hồng anh đáp ứng lúc sau mới buông xuống. Nhìn triệu nha bộ dáng lục hồng anh cũng biết ngày hôm qua chính mình thế sự khẳng định là sợ hãi nàng, lập tức liền cười nói khiểm nói, ngày hôm qua sự tỉnh thật là thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy, làm sợ ngươi đi. Ba người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm sáng, triệu nha ánh mắt sâu kín mà liếc nàng nói, ngươi còn nói đâu, ngày hôm qua thật là đem ta hoảng sợ. Trở về lúc sau ta cũng hảo hảo nghĩ lại. Về sau ngươi không chuẩn như vậy liều mạng, nói cách khác ta liền đem nhà ngươi người đều gọi tới, làm cho bọn họ đem ngươi cấp kéo về đi. Nhìn triệu nha hủy khuất ba ba mà nói hung tận nói, tuy là lục hồng anh cũng cảm giác được một trận nồng đậm ái náy cảm. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi cùng luật doanh đều như vậy uy hiếp ta, ta khẳng định đến đem chính mình thân thể đặt ở đệ nhất vị không phải. Yên tâm đi, ta hiện tại bắt đầu sẽ hảo hảo chú ý thân thể. Thấy lục hồng anh nói được chân thành triệu nha lúc này mới không hề nói cái gì, ba người liền thư thái mà ăn xong rồi cơm sáng. Bất quá, này đoạn bình tĩnh thực mau liền lại bị đánh vỡ, giữa chưa ăn cơm thời điểm, lệnh đại gia kinh hại chính là, lục hồng anh thế nhưng phương ra. Ngay cả lục hồng anh chính mình đều bị hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, ở nhìn đến kia chén lớn canh gà sau này, sắc mặt lại lập tức tái nhật lên, che miệng một bộ ghê tởm đến mức tận cùng bộ dáng. Nàng không biết chính mình đây là có chuyện gì, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn đến trên bàn thức ăn mặn dạ dày liền ngăn không được quay cuồng hỏng rồi hỏng rồi đây là làm sao vậy a vừa mới xuất viện đâu lại là ra chuyện gì nhi a triệu nha gấp đến độ nước mắt đều mau toát ra tới tưởng cấp lục hồng anh đổ nước lại đánh nghiêng cái ly tay vội chân loạn mà không được hoa luật doanh lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống dưới trong lòng bắt đầu bước lên rất nhiều không tốt ý niệm Nay ngày hôm qua té xỉu hôm nay lại phun ra chẳng lẽ là cái gì nghiêm trọng bệnh ngày hôm qua không có điều tra ra đi hiện tại liền đi bệnh viện trong lòng bất an càng thêm mở rộng hoác luật doanh rốt cuộc chờ không nổi nữa trực tiếp mang theo lục hồng anh đi bệnh viện bất quá nửa ngày thời gian bọn họ liền lại về tới bệnh viện tới triệu nha đến bệnh viện lúc sau liền tìm quan lâm tới hỗ trợ lần này quan lâm cũng là gấp đến độ không được bắt tay đầu kiểm tra công tác đẩy cho đồng sự chính mình vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây sắc mặt nôn nóng mà xông vào trong phòng bệnh mặt nhìn mấy người hỏi này lại là làm sao vậy anh tử Trên giường người sắc mặt thảm đạm, rũ mắt lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, uống một ngụm canh gà liền cảm thấy thực dầu mỡ, trực tiếp cấp phun ra. Nàng trong lòng hiện tại cũng ở bồn trồn, không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, vừa rồi ăn cơm thời điểm sắc thật tưởng phun, nhưng là hiện tại tới rồi bệnh viện nhưng thật ra sự tình gì đều không có, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, còn có thể đại ở phòng chờ khám bệnh bên này chuyện gì đều không có mà bộ dáng ngồi. Lại nói tiếp thân thể của mình vẫn luôn còn xem như không tội à, hiện tại hai ngày này lại là ké xỉu lại là phun, thật sự là kêu nàng chính mình yên tâm cũng khó. Nghe được Lục Hồng Anh nói, quan lâm sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ngay sau đó bẻ ngón tay ở trong lòng tính tính thời gian, lại là ấp úng mà có chút nói không ra lời. Triệu Nha thấy nàng bộ dáng này, hơn nữa quan lâm muốn gì chính là cái y thuật thực tốt bác sĩ, còn tưởng rằng nàng là ở tính Lục Hồng Anh còn có bao nhiêu thời gian, tức khắc trong lòng lộ bột một chút, hốc mắt trực tiếp đỏ lên. Quan Lâm a, anh tử đây là, đây là làm sao vậy a? Nàng hẳn là còn chị đến hảo đi. Triệu Nha nước mắt là tả chảy xuống dưới, cả người đều lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong. Ngay cả ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện hoắc luật doanh đều ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn lục hồng anh ánh mắt cũng chậm rãi trở nên phức tạp. Phục hồi tinh thần lại Quan Lâm ánh mắt đầu tiên liền thấy khóc đến thảm thiết Triệu Nha, thiếu chút nữa cấp cô nàng này dọa nhảy dựng, vội vàng duỗi tay vây vây nói, ngươi làm gì vậy đâu? Ta cũng chưa nói anh tử có việc nhi a. Ngươi khóc cái gì? Quan lâm bất đắc dĩ mà từ trong túi mặt lấy ra khăn tay, giúp Triệu Nha đem nước mắt cấp đau. Hoác luật doanh lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn lên, nếu không cấp anh tử làm toàn thân kiểm tra đi, ta thật sự là lo lắng nàng. mươi 394 khẩn trương Triệu Nha Vừa rồi trong đầu có ý tưởng quan lâm lập tức liền hướng bên ngoài đi đến, lưu lại một câu, ta đợi chút liền tới, các ngươi đi trước lần trước cái kia phòng bệnh bên kia chờ một chút bởi vì bệnh viện hiện tại cũng coi như là cao phong kỳ quan lâm thật vất vả mới đem kéo tới một cái đồng sự người nọ trong miệng còn ở oán giận nói làm gì đâu sư phụ ta nếu là phát hiện ta lại rời đi đợi chút trở về chuẩn đến nói ta quan lâm cũng không quay đầu lại mà nói dù sao ngươi ở bên kia chính là nhìn học tập ta bên này hiện tại có cái bằng hữu ngươi giúp nàng nhìn xem có phải hay không lần đó chuyện này kia đồng sự nghe xong cũng coi như là tới hứng thú đảo cũng không hề nói cái gì chỉ lo cùng người đi qua Thấy Quan Lâm mang theo một người tuổi trẻ tiểu cô nương tiến vào lúc sau, triệu nha tức khắc mở người, vẻ mặt đau khổ nói, Quan Lâm, ngươi muốn tìm cũng tìm cái lao bác sĩ tới a tốt xấu là có điểm kinh nghiệm, nhưng đừng giống ngày hôm qua như vậy lại nói cái gì chuyện này đều không có. Ta tuy rằng không có hoài nghi các ngươi bác sĩ ý tứ, nhưng là ta thật sự thực lo lắng anh tử thân thể. Tuy rằng biết người này là ở lo lắng, nhưng kia đồng sự vẫn là cho nàng quăng một cái xem thường qua đi, làm sao nói chuyện đâu. Cha cái này lại không cần cái gì quá nhiều kinh nghiệm, ta nếu là liền cái này đều nhìn không ra tới nói, kia dứt khoát đừng ở bệnh viện bên này đợi. Nghe nàng nói như vậy, triệu nha rốt cuộc bế khẩn miệng, nhưng vẫn là tương đương bất an mà nhìn nàng động tác. Kia nữ đồng sự ở lục hồng anh trên người mân mê trong chốc lát, sau lại còn hỏi lục hồng anh mấy vấn đề, liền ở đại gia nhất khẩn trương thời điểm, trực tiếp mở miệng tới một câu, mang thai, không sai biệt lắm một tháng thời gian, trở về ăn ngon uống tốt mà cùng phục đi. Chạm vào không được thức ăn mặn liền ăn chút khác, chờ đến này trận hảo lúc sau lại cho nàng ăn. nay một câu đem hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh đều nói ngốc, triệu nha ở một bên càng là kêu lên. Quan lâm cười cười, cuối cùng là không có đoán sai, vô vô đồng sự bả vai lúc sau liền kêu nàng đi trở về. Hảo các ngươi, hiện tại rốt cuộc biết người là chuyện như thế nào đi. Quan lâm cười đến đôi mắt đều mau toàn nheo lại tới, mang thai kia chính là chuyện tốt ta. Triệu nha đã kích động mà mau điên rồi. Chạy đến mép giường bắt lấy lục hồng anh trên tay hạ lay động vài hạ, ngay sau đó lại bừng tỉnh giống nhau buông lòng tay, vẻ mặt buồn rầu mà nói, không được không được, ngươi đều hoài hài tử, ta không thể lại như vậy náo ngươi, nếu là đem hài tử cấp lộng bị thương nhưng làm sao bây giờ. Vốn đang đắm chìm ở kinh hỉ bên trong không có phản ứng lại đây lục hồng anh, ở nghe được triệu nha những lời này lúc sau, trực tiếp đã bị trọc cười, bất đắc dĩ mà nói, nào có như vậy yêu thất, hơn nữa hiện tại mới một tháng mà thôi, sẽ không có sự tình gì. Triệu nha lại là không đồng ý, điểu môi nói, không được, ngươi phải cẩn thận chú ý, đây chính là một cái tiểu sinh mệnh. Nhìn Lục Hồng Anh trên mặt tươi cười, hoác luật doanh đứng ở tại chỗ cảm giác chính mình hồn đều phải phiêu lên. Tuy rằng biết hai người kết hôn lúc sau sẽ co hài tử, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này tiểu sinh mệnh thế nhưng tới nhanh như vậy, còn làm cha mẹ hai đều thiếu chút nữa bị dọa đến. Được rồi, hiện tại không cần lo lắng đi. Chạy nhanh trở về đi trở về đi, luôn tới bệnh viện ta đều có chút mâu thuẫn. Đi về trước đem cơm chưa cấp ăn xong lại nói lục hồng anh nói, vươn tay đi dắt hoác luật doanh, mặt mày dịu ngoan mà nhìn về phía hán. Cũng mãi cho đến lục hồng anh làm ra này động tác lúc sau, hoác luật doanh mới có một chút phản ứng, trên mặt tươi cười bắt đầu không chịu khống chế mà mở rộng, trong mắt mặt thế nhưng cũng ẩn ẩn dần hiện ra lệ quang tới. Thấy như vậy một màn lục hồng anh trong lòng đều kinh ngạc lên, nhịn không được cười nói, đây là làm sao vậy? Cười đến cùng cái ngốc tử dường như, đi thôi đi thôi, chạy nhanh trở về. ân hoác luật doanh lôi kéo lục hồng anh cùng nhau ra bên ngoài đi đến trên mặt tươi cười lại là một chút cũng không có biến mất ở phía sau triệu nha còn có quan hệ lâm thấy vậy lẫn nhau đối diện cười một chút ngay sau đó liền cũng cáo biệt chờ trở lại bánh mì phòng lúc sau triệu nha chi kỷ mà đem sở hữu lục hồng anh nhìn sẽ cảm thấy ghê tởm thức ăn mặn đều cấp triệt hạ chỉ chưa thanh đạm đồ ăn ở trên bàn thấy vậy lục hồng anh còn nói đợi chút các ngươi ăn chậm một chút ta ăn xong rồi đi xuống lúc sau các ngươi lại đem khác đồ ăn cấp ăn Bất quá Triệu Nha ngươi riêng cho ta hầm canh gà ta là uống không đến, chờ lúc sau ta có thể ăn lại uống nhiều ăn lót dạ trở về đi. Triệu Nha tự nhiên là không có gì ý kiến, thậm chí làm mặt quỷ nói: "Ngươi yên tâm, chờ ngươi có thể ăn lúc sau, ta liền mỗi ngày biến đổi biện pháp cho ngươi làm ăn, tuyệt đối đem ngươi dưỡng đến mập mạp." Bên cạnh Hoắc Luật doanh một bên giúp Lục Hồng Anh gấp đồ ăn, một bên cấp Triệu Nha nói lời cảm tạ: "Vất vả ngươi, ta lúc sau sẽ tận lực đều trở về, anh tử thân thể đã có thể giao cho ngươi." Tuy rằng hắn cũng rất muốn vẫn luôn đều ở bên này bồi Lục Hồng Anh, nhưng là tình huống không cho phép. Hắn cũng không phải cái gì dễ dàng xúc động tuổi tác, hiện tại cũng may là anh tử không xảy ra chuyện gì, liền tính chính hắn muốn lui ly bộ đội, Lục Hồng Anh đại khái cũng là sẽ không đáp ứng. Yên tâm hảo, không cần lo lắng. Ba người vô cùng cao hứng mà ăn đốn cơm trưa, Lục Hồng Anh mang thai sự tình thật sự quá làm người hư phấn, cái này tin vui thật sự tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Buổi chiều thời điểm lục hồng anh dùng điện thoại đem tin tức tốt này cũng nói cho chính mình cùng hoác luật doanh cha mẹ thân nhân còn có đại gia bằng hữu nên biết đến cơ hồ đều đã biết mọi người đều ở chúc phúc bọn họ lục hồng anh mẫu thân nghe thấy cái này tin tức phá lệ cao hứng còn chuẩn bị ngày mai thời điểm lại đây xem chính mình nữ nhi nàng thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị ngày mai đến bên kia lúc sau hảo hảo cấp lục hồng anh làm bữa cơm về sau cũng muốn thưởng tới bên này đi lại nhiều nhìn xem bất quá mang thai lúc sau biến hóa tuy rằng đại bộ phận đều là cao hứng Nhưng là kêu lục hồng anh thực bất đắc dĩ chính là, triệu nha cơ hồ đều sắp làm nàng trở thành một cái phế nhân. Đừng đừng đừng, cái này ta tới dọn, ngươi đừng núp đích, tiểu tâm bị thương hải tử. Thấy lục hồng anh muốn di chuyển một cái cái giá, triệu nha lập tức liền thoán đi lên ngăn cản, theo sau chính mình đem cái giá cấp dọn lên, nhanh chóng dịch đi rồi. Mà ở lục hồng anh muốn tiến vào sau bếp thời điểm, triệu nha cũng giống ú linh giống nhau loại ra tới, ngăn đón người ta nói, nơi này cũng đừng đi vào, bên trong đồ vật quá nhiều. Thương vị còn khá lớn, ngươi về phòng đợi đi thôi, muốn làm sao kêu ta là được. Bánh mì phòng sau bếp có thể có mùi vị gì đó. Bất quá đều là ngọt nị mà thôi. Lục Hồng Anh thật sự là bất đắc di đến cực điểm. Rốt cuộc kéo lại Triệu Nha nói, ta lúc này mới mang thai bao lâu à, ngươi liền cứ như vậy nóng nảy. Kia nếu là ta mang thai tháng thời điểm, ngươi còn không được làm ta đại ở trên giường không xuống. Triệu Nha tuy rằng cũng biết chính mình đây là khẩn trương quá độ, nhưng là nàng thật sự sợ hãi Lục Hồng Anh sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì, ta nếu là lại không thoải mái địa phương, tuyệt đối trước tiên nói cho ngươi, được chưa? Nếu là còn không tin nói, ngươi hỏi một chút quan lâm đi, này tổng không thành vấn đề đi. mươi 395 mang thai đi học. Lục Hồng Anh mang thai bị đại gia trở thành một chuyện lớn, chỉ có đương sự vẫn là không hề sở giác bộ dáng, mỗi ngày nên làm gì làm gì. Liên tại đây đương lúc, trường học cũng khai giảng. Bởi vì trường học bên này có ký túc xá. Lục Hồng Anh nguyên bản là chuẩn bị ở ký túc xá trụ một đoạn thời gian, cảm thụ một chút đại gia bầu không khí lúc sau lại trở về. Nhưng là hiện tại Lục Hồng Anh đã mang thai, mặc kệ là pháp luật doanh vẫn là nàng người nhà bằng hưu, đều cho rằng nàng vẫn là về nhà trụ hảo, có người chiếu cố. Còn nữa mang thai tiền tam tháng thời điểm đều đến chú ý, cho nên bọn họ đều hy vọng Lục Hồng Anh có thể ở nhà trụ. Chịu không nổi đại gia tạo áp lực, tuy rằng rất muốn đi thể nghiệm một chút đại học dừng chân sinh hoạt, nhưng là Lục Hồng Anh cuối cùng vẫn là cùng trường học đệ trình xin ngày thường không được ký túc xá mà là trở về tiệm bánh mì bên trong ở nói thật nếu không phải bởi vì nhà máy bên trong hiện tại đều tương đối vội lục hồng anh lại mánh liệt bảo đảm chính mình khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình nói cách khác mẫu thân đều chuẩn bị rời đi nhà máy đến bên này tự mình chiếu cố lục hồng anh ngày mai ta đưa ngươi qua đi đồ vật đều chuẩn bị tốt đi hoang luật doanh giúp đỡ lục hồng anh đem mấy quyển mới tinh vở bỏ vào trong ba mặt ngày mai là đi học nhật tử lục hồng anh cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ Mặc kệ là sách giáo khoa tri thức vẫn là sở yêu cầu văn phòng phẩm, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng, đương nhiên rất nhiều đồ vật đều là hoác luật doanh đi mua. Mới làm cha, hoác luật doanh là lại cao hứng lại khẩn trương, rất nhiều chuyện đều muốn thay thế Lục Hồng Anh đi làm. Vì có thể càng tốt mà chiếu cố Lục Hồng Anh, hắn thậm chí cấp phía trên trình thỉnh cầu thư, cho nên hiện tại xem như có càng nhiều thời giờ chiếu cố Lục Hồng Anh. Đều hảo, không cần như vậy khẩn trương, dù sao ta buổi tối liền sẽ trở về mang tổng cộng cũng liền mấy quyển thư mà thôi. Lục Hồng Anh cười nhìn Hoắc Luật Doanh ở trong phòng đi tới đi lui bộ dáng, rõ ràng là chính mình đi học, kết quả là vội hắn. Bởi vì thời tiết hạ nhiệt độ, Hoắc Luật Doanh lo lắng Lục Hồng Anh sẽ bị cảm lạnh, cho nên đem ngày mai yêu cầu ăn mặc hậu quần áo đều bày biện ở một bên ghế trên, phương tiện buổi sáng thời điểm xuyên. Lục Hồng Anh ở nhìn đến kia đôi khoa trương đồ vật lúc sau, nhìn không được bật cười, người đây là đem ta đương cái gì đâu? Nhiều như vậy quần áo mặc ở trên người ta đều không dễ đi lộ đi. Hiện tại thời tiết cũng không phải đặc biệt lãnh, không cần thiết xuyên nhiều như vậy. Nguyên bản chỉ là thuận miệng nói một chút, kết quả không lường trước hoác luật doanh thế nhưng tương đương nghiêm túc mà quay đầu tới nói, không được, này đó quần áo mặc vào mới giữ ấm, thiếu xuyên nói nói không chừng sẽ lạnh. Người trong bụng còn có hài tử, không cần nhậm tính. Hán bộ dáng này nhưng không thường thấy, Lục Hồng Anh vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn ghế trên kia đôi thật dày quần áo bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại nàng này một mang thai mọi người đều đem nàng coi như bảo bối tới đối đãi, mặc kệ là ăn uống vẫn là dùng phương diện toàn bộ đều tương đương dụng tâm sợ có một chút không tốt lục hồng anh nguyên bản cảm thấy ấm lòng nhưng lại như vậy trạng hướng duy trì thời gian dài khó tránh khỏi cũng có chút bất đắc dĩ đem đồ vật đều thu thập hào lúc sau hoác luật doanh đi đến mép giường đem đang ngồi ở chăn mặt trên lục hồng anh bế lên tới nhét vào bên trong chăn còn gắt gao ấn vài cái bảo đảm thân thể của nàng đều ở bên trong chăn lúc sau mới vô vô cái chán của nàng nói đi ngủ sớm một chút đi thân thể đừng mệt nghe hoác luật doanh ôn nhu từ tính thanh âm cũng không biết có phải hay không thật sự mệt nhọc lục hồng anh thực mau liền đi vào giấc ngủ ngày hôm sau sáng sớm lục hồng anh liền bị hoác luật doanh hô lên có thể là bởi vì mang thai duyên cớ nàng hiện tại đặc biệt thích ngủ trước kia trên cơ bản đại buổi sáng đều là rất sớm liền tự giác tỉnh kết quả hiện tại mặc dù là hoác luật doanh kêu nàng đều phải mê hồ tốt nhất thời gian dài nếu là hoác luật doanh không ở thời điểm chính là triệu nha kêu nàng nha đầu này nhưng không hoác luật doanh như vậy ô nhu, luôn là làm cho lục hồng anh vẻ mặt bất đắc dĩ mau mau mau cơm sáng làm tốt lạc chạy nhanh tới sấn nhiệt ăn đi thấy hai người từ trong phòng ra tới triệu nha chạy nhanh đem nóng hầm hập đồ ăn đều bưng đi lên bởi vì gần nhất lục hồng anh rất thích uống sữa đậu nành cho nên triệu nha mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị sữa đậu nành tinh khiết và thơm sữa đậu nành hương vị tràn ngập ở toàn bộ trong phòng có vẻ phi thường ấm áp Người cũng chạy nhanh tới ăn đi ta lại ăn không hết quá nhiều, không cần thiết mỗi ngày đều lộng nhiều như vậy đồ vật ăn. Lục đỏ tươi có chút bất đắc dĩ mà nhìn trên bàn phong phú đưa sáng ở, trong khoảng thời gian này tăng cơm, triệu nha luôn là làm được rất nhiều, gắng đạt tới cấp lục hồng anh bổ thượng nhất toàn diện dinh dưỡng. Triệu nha đem cuối cùng một mâm tiểu thái bưng lên, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, này tất cả đều là cho ngươi làm, cho nên ngươi cho ta ăn nhiều một chút. Ngươi gặp thời khắc nghĩ, ngươi trong bụng bảo bảo yêu cầu thật nhiều dinh dưỡng này đó dinh dưỡng toàn bộ đều là từ trên người của ngươi thu hồi ta ngươi cũng không thể khổ bảo bảo ta còn chờ một cái trắng trẻo mập mạp hài tử sinh ra đâu hiện tại triệu nha toàn tâm toàn ý vướng bận chạm đất hồng anh trong bụng hài tử quả thực so đối hoắc tiết còn muốn để bụng tiêu lục hồng anh đều có chút bất đắc dĩ Hảo hảo ta đã biết ta tận lực ăn nhiều một chút hành đi nhưng là đồ vật làm quá nhiều cuối cùng vẫn là lãng phí ngươi về sau thiếu làm chút là được đại gia nguyên lai nhật tử đều không hảo quá đều biết lương thực được đến không dễ Tự nhiên không nghĩ nhìn đến đồ ăn bị lãng phí. Tại đây, Triệu Nha liền cũng không hề nói cái gì, đáp ứng rồi xuống dưới. Một đốn cơm sáng ăn đến tương đương phong phú, Lục Hồng Anh ngồi vào trên xe thời điểm đều còn ở dư vị, nhịn không được đối bên cạnh Hoác Luật Doanh nói, ta nếu là bộ dáng này bị uy đi xuống, chờ đến hài tử sinh hạ tới lúc sau, chỉ sợ cũng muốn biến thành một tên mập. Hoác Luật Doanh bị nàng lời nói cho cười, nắm lấy tay lái một bàn tay xuống dưới bắt lấy Lục Hồng Anh tay, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp tay nàng. Không quan hệ, liền tính biến thành một tên mập, ngươi cũng vẫn là ta tức phụ nhi, ta còn có thể không cần ngươi sao. Hoác luật doanh khó được nói dỡn, hai người nhưng thật ra cười đến thoải mái, đồng thời suy nghĩ cũng bị lôi kéo suy nghĩ đến hải tử sinh hạ tới lúc sau sinh hoạt. Chờ tới rồi trường học thời điểm, thời gian còn tính sớm, Hoa luật doanh thậm chí trực tiếp đem Lục Hồng Anh cấp đưa đến trong phòng học đi. Xác định Lục Hồng Anh an an ổn ổn ngồi ở trong phòng học lúc sau, hoác luật doanh mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Lục Hồng Anh cùng hắn vẫn luôn phất tay huy đến người nhìn không thấy, lúc này mới quay đầu lại bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật. Nói thật, tuy rằng nàng tuổi cũng không lớn, nhưng có lẽ là bởi vì đã ở trong xã hội dốc sức làm có đoạn thời gian, hiện tại tới đi học, luôn là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong trường học cùng xã hội khác biệt vẫn là rất đại, tuy rằng nói có nối đường dây địa phương, nhưng là đối với Lục Hồng Anh tới nói vẫn là có chút xa lạ. Theo thời gian trôi qua, trong phòng học lục tục tới không ít người. Như vậy liếc mắt một cái xem qua đi, người trẻ tuổi trung gian còn kèm theo không ít tuổi tác hơi lớn hơn một chút người, đại gia hỗn hợp ở bên nhau đi học, đảo cũng không có quá nhiều không khỏe địa phương, rốt cuộc đều là một lòng lại đây học tập. mươi 396 thời gian mang thai tính tỉnh. Đại học chương trình học cũng không phải đặc biệt nhiều, tương phản có rất nhiều hưu nhàn thời gian. Bởi vì cùng hoác luật doanh ước hảo hắn buổi chiều thời điểm lại đây tiếp chính mình, Lục Hồng Anh liền dứt khoát ở trong trường học đi dạo lên. Người đều mang thai A. Thiên A, chúc mừng chúc mừng, vậy ngươi hiện tại khẳng định làm cái gì đều thật cẩn thận đi, rốt cuộc trong bụng có cái hài tử, khẳng định là rất coi trọng. Lục Hồng Anh bên cạnh có cái tuổi gần nữ nhân, nàng cùng Lục Hồng Anh là tiểu học thời điểm đồng học, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng ở cùng sở học giáo, tức khác thuộc lạc đi lên. Túi đầu nhìn nhìn chính mình hiện tại còn căn bản không có cái gì cảm giác bụng, Lục Hồng Anh bất đắc dĩ mà nói, còn hảo đi kỳ thật, ta nhưng thật ra cũng không có như vậy lo lắng, chỉ là nhà ta người còn rất khẩn trương. Mặc kệ là ẩm thực phương diện vẫn là khác phương diện, đều lo lắng không được. Hai người tuy rằng tuổi tác tương đồng, bất quá đồng học Tôn Dĩnh hiện tại còn ở vào cùng đối tượng luyến ái giai đoạn, tạm thời còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi thời điểm. Thật là hâm mộ ngươi A, ta nghe nói ngươi còn ở tỉnh thành bên này khai cửa hàng, lão công lại là bộ đội có chức vị người, thật sự gọi người hâm mộ. Tôn Dĩnh cũng là thật sự bội phục Lục Hồng Anh, trước kia hai người ở tiểu học thời điểm, Lục Hồng Anh liền tính là tương đối nổi danh. Bởi vì đầu góc hảo hơn nữa diện mạo thảo hỉ, có không ít lao sư thích nàng. Lục Hồng Anh đối này nhưng thật ra không có quá lớn xúc động, chỉ là cười cười nói, hết thể đều là vật khí, nếu không có người nhà bằng hữu giúp đỡ, ta phỏng chừng cũng lộng lên mấy thứ này. Hai người vừa đi một bên nói chuyện thiếm, nhìn đại học phong cảnh đều tương đối mới lạ. Đại học quả nhiên cùng giống nhau trường học không giống nhau, địa phương lớn rất nhiều, hơn nữa không chỉ có có khu dạy học, còn có thư viện cùng phòng thí nghiệm. Mỗi một cái đều làm người cảm thấy tương đương ngạc nhiên. Hai cái tò mò người ở trong trường học mặt tới tới lui lui đi dạo không sai biệt lắm một buổi trưa thời gian. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, Lục Hồng Anh mới phát hiện đã tới rồi cùng hoác luật doanh ước định tốt thời gian. Vì thế nàng chạy nhanh cùng tôn dĩnh từ biệt, theo sau chạy tới cửa trường đi tìm hoác luật doanh. Ta đã tới chậm. Lục Hồng Anh xem như chạy chậm quá khứ, kết quả mới vừa tới gần một chút xe liền bị hoác luật doanh vẻ mặt hoảng sợ mà cấp gọi lại. Ngươi đừng chạy Chậm một chút đi, thiểu tâm chút. Hoác luật doanh nhìn lục hồng anh chạy chậm một đường lại đây, trái tim đều sắp tử cổ họng nhảy ra ngoài. Phía trước ở đem lục hồng anh mang thai sự tình nói cho mẫu thân lúc sau, mẫu thân vui sướng phi thường, đồng thời cũng nói cho hắn nhất định phải hảo hảo nhìn lục hồng anh, tận lực đừng làm nàng chạy động hoặc là làm cái gì kịch liệt động tác. Cho nên ở nhìn đến lục hồng anh chạy động thời điểm, hoác luật doanh quả thực muốn lo lắng gần chết. Quen thuộc lo lắng thần sắc làm lục hồng anh bất đắc dĩ mà dừng bước chân. Thả chậm đến hoác luật doanh cảm thấy có thể thời điểm mới chậm dai hướng tới xe bên kia dịch qua đi. Thật vất vả ngồi trên xe lúc sau, Lục Hồng Anh bất đắc dĩ mà nhìn hoác luật doanh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào. Bất quá nàng còn không có mở miệng, hoác luật doanh liền trước dặn dò nói, về sau tận lực đừng chạy động hoặc là làm một ít kịch liệt động tác, cẩn thận một chút trong bụng hải tử. Tuy rằng biết hoác luật doanh là vì nàng hảo, nhưng là không biết vì cái gì, Lục Hồng Anh tổng cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng không có đáp lại Hoác Luật Doanh nói, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngón tay tiêm có vẻ có chút trắng bệnh. Này đột nhiên tình huống làm cho Hoác Luật Doanh có chút vô thố, hắn bắt đầu suy xét chính mình vừa rồi ngựa khí có phải hay không thật quá đáng, chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy cùng bình thường hẳn là không có quá lớn khác biệt. Thấy Lục Hồng Anh không nghĩ nói chuyện, Hoác Luật Doanh cũng chỉ có thể không hề nhiều lời, trực tiếp đem người mang theo trở về. Chỉ là làm Hoác Luật Doanh không nghĩ tới chính là, không sai biệt lắm suốt một buổi tối thời gian. Lục Hồng Anh đều không thế nào nói chuyện. Không ngừng là đối hắn, còn có Triệu Nha đều là cái dạng này thái độ, trên mặt nhìn không ra tới cái gì cảm xúc, nhưng là mặc kệ ai cùng nàng nói chuyện đều là lạnh lẽo. Anh tử đây là làm sao vậy a? không phải là sinh bệnh đi. Nhìn Lục Hồng Anh cơm nước xong sau đem chén đũa ngăn liền mặt vô biểu tình mà vào vùng trong, liền Triệu Nha có chút trong lòng run sợ mà hạ giọng cùng Hoác Luật Doanh tìm hiểu tin tức. Chỉ là lần này Hoác Luật Doanh là thật sự không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể bất đắc gì nói. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc tình huống như thế nào, có thể là bởi vì buổi chiều sự tình cho nên làm cho nàng sinh khí đi. Hoặc luật doanh đem buổi chiều phát sinh sự tình nhất nhất nói cho triệu nha người sau dơ tay bóp cầm cân nhắc nửa ngày, biểu môi ngẩng đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là làm sao vậy, nói không chừng là bởi vì mang thai nguyên nhân đâu. Nếu không ngươi cùng quan lâm đánh một chiếc điện thoại, làm nàng hỏi một chút nàng đồng sự rốt cuộc sao lại thế này đi. Nghe xong triệu nha đề nghị, hoặc luật doanh nghĩ hiện tại cũng chỉ có làm như vậy. Liền chuẩn bị ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút quan lâm. Mà Lục Hồng Anh trở lại phòng lúc sau, cũng là vẻ mặt buồn bực mà nằm đến trên giường dùng chăn đem chính mình cấp bọc lên. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nhưng là tâm tình chính là tương đương không tốt, cũng không nghĩ nói chuyện. Tuy rằng phía trước Hoắc luật doanh nói những lời này đó nàng trong lòng rõ ràng là đối chính mình tốt, nhưng là không biết vì cái gì, lửa giận liền khống chế không được mà thoáng đi lên, làm nàng chính mình cũng không chế không được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn không nói lời nào chờ đến hoác luật doanh trở lại phòng thời điểm vẫn luôn nghĩ đến nguyên nhân lục hồng anh đã ngủ rồi nàng trên mặt đã không có vừa rồi đạm mạc biểu tình mà là bị nhiễm một tia đỏ hửng chọc người chịu mến thật sự hoác luật doanh bất đắc dĩ mà nhìn nằm ở trên giường người giúp nàng đem chăn ác hảo lúc này mới đi đem đèn cấp tắt ngày hôm sau đem lục hồng anh đưa đến trường học lúc sau hoác luật doanh lập tức liền gọi điện thoại cho con lâm hắn đem ngày hôm qua lục hồng anh biểu hiện ra ngoài dị trạng một năm một mười nói cho con lâm người sau nghe xong lúc sau cũng lập tức đi tìm chính mình đồng sự lúc này mới có xác thực đáp án không có gì đại sự tình dựng phụ trong thời kỳ mang thai ẩm thực phương diện thói quen lại hoặc là tính tình phương diện đều khả năng sẽ thay đổi quan lâm đem vừa rồi đồng sự lời nói thuật lại cấp hoác luật doanh nghe nhưng thật ra có chút không chút cẩu thả ý vị tuy rằng nghĩ tới lục hồng anh mang thai qua đi khả năng sẽ đụng tới một ít vấn đề nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trước hết ra vấn đề thế nhưng là nàng tính tình. nghe được quan lâm nói Hoắc luật doanh lúc này mới thả lỏng lại một ít, nhưng vẫn là đuổi theo hỏi nói, kia không sai biệt lắm sẽ liên tục tới khi nào. Cùng ta sinh khí không quan hệ, nhưng là ta sợ trường kỳ như vậy đi xuống ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Hoắc luật doanh khác nhưng thật ra không sao cả, chỉ là tương đối lo lắng lục Hồng anh. Quan lâm cũng biết Hoắc luật doanh lo lắng hắn, liền nói, ta đi hỏi một chút bên này lão bác sĩ, ăn cái gì đánh bại hàng hỏa khí đi, đến lúc đó ngươi làm triệu nha lộng cho nàng ăn. Này đó tình huống có người nghiêm trọng có người căn bản đều không có, cho nên vẫn là đến theo tình huống của nàng tới. Ngay này, Hoang Luật Doanh rốt cuộc thả một chút tâm, cùng Quan Lâm nói lời cảm tạ lúc sau liền đem điện thoại cắt đứt. Chương 397 Lục Hồng Anh té ngã. Hoang Luật Doanh ấn Quan Lâm cấp thực đơn, cùng Triệu Nha thương lượng lúc sau liền đi ra ngoài mua đồ ăn, kết quả mới vừa xách theo đồ ăn trở về, liền nhìn đến Triệu Nha hoang mang rối loạn muốn hướng ngoài cửa phóng đi thân ảnh. Thấy nàng khó được dáng vẻ này, Hoang Luật Doanh chạy nhanh đón đi lên. Đem người ngăn lại tới nói, đây là làm sao vậy, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, phát sinh sự tình gì sao. Triệu Nha ở nhìn đến hoác luật doanh tới lúc sau phảng phất ôm lấy người tâm phúc giống nhau, trực tiếp hướng về phía hoác luật doanh nói, mau, nhanh lên. Vừa rồi anh tử đồng học gọi điện thoại lại đây nói người ném tới, hiện tại ở bệnh viện phòng y tế bên trong. Ở nghe được nói Lục Hồng Anh té ngã lúc sau, hoác luật doanh cả người đều ngốc một cái trước mắt. Dương phụ té ngã ý nghĩa cái gì, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Tuy rằng Lục Hồng Anh mang thai thời gian không phải rất dài, nhưng là cũng căng ngã không được a. Lập tức, hoác luật doanh liền mang theo Triệu Nha lái xe đi trước trường học. Lục Hồng Anh nơi đại học thật sự là có đủ đại, hai người hỏi một hồi lâu lộ mới tìm được phòng y tế ở nơi nào, đi vào thời điểm bên trong không có gì người, cũng chỉ có Lục Hồng Anh còn có tôn dĩnh ngồi ở phòng trong giường bệnh bên kia nhỏ giọng nói chuyện. Anh tử, Triệu Nha ở nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm liền lập tức nào tới, hốc mắt đều đỏ lên. Giờ cho mà muốn kiểm tra trên người nàng Có phải hay không có chỗ nào bị va chạm Ngươi làm sao vậy Như thế nào sẽ đột nhiên té ngã đâu Không phát sinh sự tình gì đi Mặt sau hoác luật doanh cũng theo sát lại đây Vẻ mặt lo lắng mà nhìn lục hồng anh Trên mặt còn mang theo vừa rồi chạy động Mà sinh ra đỏ hưởng Lục hồng anh bị triệu nha dáng vẻ này Làm cho cả kinh Ngay sau đó chạy nhanh đem người cấp đỡ Bất đắc dĩ mà nói Không có việc gì không có việc gì Ta thực hảo Chỉ là không cẩn thận vướng ngã mà thôi Về sau ta sẽ hảo hảo chú ý. Triệu Nha tức giận mà ngẩng đầu lên, lau một phen nước mắt oán hận mà nhìn Lục Hồng Anh nói, anh tử ngươi liền sẽ làm người lo lắng, có biết hay không ngươi hiện tại là cái có bảo bảo người a, Ngươi nhất định không thể lại phát sinh loại chuyện này. Nguyên bản Triệu Nha còn tưởng nhiều lời vài câu, nhưng là suy nghĩ đến ngày hôm qua hoác luật doanh chỉ là hơi chút nói hai câu, đã kêu Lục Hồng Anh sinh khí, liền cũng không ở nhiều lời, chỉ là ánh mắt kia vẫn là tràn ngập u hoán. Vẫn luôn không nói chuyện hoác luật doanh lúc này cũng mở miệng, bất quá hắn là đối với Tôn Dinh nói, cảm ơn ngươi, ngươi chính là anh tử đồng học đi, đa tạ ngươi bồi nàng lại đây phòng y tế bên này. Về sau nếu là còn có chuyện gì nói, cũng phiền tói ngươi, rốt cuộc anh tử ở trong trường học mặt chúng ta không có cách nào thời khắc biết tình huống của nàng. Hoác luật doanh là thật sự sợ, hắn thực lo lắng, nhưng là lại không có cách nào, chỉ có thể dùng phương thức này đem lục hồng anh an nguy giao thác cho nàng bên người đồng học, như vậy cũng tốt hơn cái gì cũng không biết. Tôn Dĩnh có chút thụ sùng nước kinh, vừa rồi hoác luật danh tiến vào thời điểm nàng liền từ cái này cao lớn anh Tuấn Nam Nhân trên người cảm giác được một loại quân nhân hơi thở, nghĩ đến vị này chính là Lục Hồng Anh trượng phu. Không nghĩ tới Lục Hồng Anh trượng phu lại là như vậy tuấn tú lịch sự, vẫn là ở bộ đội bên trong, tiêu nàng đều có chút hâm mộ Lục Hồng Anh. Không quan hệ, ta cùng Lục Hồng Anh đều là tiểu học đồng học, hiện tại cùng nhau thi đậu đại học cũng là duyên phận. Lúc sau ta sẽ hỗ trợ hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu như có chuyện gì nói ta cũng sẽ trước tiên liên hệ các ngươi. Tôn Dĩnh như thế đáp lời. Kỳ thật hôm nay Lục Hồng Anh xác thật chỉ là té ngã một cái, chẳng qua bởi vì nhớ thương trạm đất Hồng Anh trong bụng còn có hài tử, Tôn Dĩnh cũng là lập tức hoảng sợ, chỉ nghĩ phải cho Lục Hồng Anh người nhà gọi điện thoại, Lục Hồng Anh không có cách nào, đành phải đem số điện thoại cho nàng. Hoác luật doanh gật gật đầu tỏ vẻ cảm kích, ngay sau đó đi đến mép giường nhìn về phía Lục Hồng Anh nói, kia hiện tại thế nào, trên người nơi nào có thương tích sao. Hai người chi gian hôm nay buổi sáng còn có chút vi rượu, hiện tại lại là không có nửa điểm cái loại này không khí. Lục Hồng Anh đem trên đùi quần cuốn lên, không sao cả mà cười cười nói, không quan hệ, chính là trên đùi bị xẻo cọ tới rồi một chút, vừa rồi bác sĩ đã giúp ta tiêu quá độc, không có gì. Tuy rằng nàng nói được thực nhẹ nhàng, nhưng là bởi vì nàng ra sắc vốn là tương đối trắng nõn, như vậy hơn nữa đỏ sầm miệng vết thương tới xem, tự nhiên là kêu hoác luật doanh đau lòng không thôi. Không cần cạnh mạnh. Nếu là cảm thấy khó chịu nói ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Hoác luật doanh giúp nàng đem ống quần cuốn đi xuống, sợ Lục Hồng Anh đợi chút bởi vì cái này mà cảm lạnh. Thấy hai người chi gian hú động, Tôn Dĩnh cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm cần phải trở về, liền nói đừng nói, nếu các ngươi đều đã tới rồi, ta đây liền đi về trước. Chúng ta hôm nay khóa đều đã thượng xong rồi, chờ ngày mai tái kiến A. Lục Hồng Anh cùng Tôn Dĩnh từ biệt lúc sau, nhìn nàng rời đi phòng y y tế. Ngược lại liền đối với hoác luật doanh cùng Triệu Nha nói, chúng ta đây không sai biệt lắm cũng trở về đi, ta này chân là thật sự không có gì quan hệ, đi đường cũng không có vấn đề. Tuy rằng Lục Hồng Anh nói như vậy, nhưng là ở đi thời điểm, hoác luật doanh vẫn là đem nàng cấp đối tới rồi chính mình trên vai. Triệu Nha ở phía trước đi tới, bởi vì nàng cũng không có tới quá lớn học, giờ phút này thuận theo hoác luật doanh bước chân chậm rãi đi phía trước, đôi mắt nhưng thật ra đều bị chung quanh cảnh sát cấp hấp dẫn đi qua. Đêm qua thực xin lỗi à. Ta cũng không biết vì cái gì ta liền phát giận, vốn dĩ kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta cũng biết người là vì ta hảo. Ghé vào hoác luật doanh trên vai cảm giác thật sự quá tốt đẹp, Lục Hồng Anh nhịn không được vì chính mình đem qua sự tình xin lỗi. Hoác luật doanh đảo kỳ thật không thế nào để ý, đồng thời hắn hôm nay cũng biết rõ ràng Lục Hồng Anh sẽ biến thành như vậy nguyên nhân, tự nhiên càng sẽ không trách nàng. Không có việc gì, ta hôm nay đi làm quan lâm hỏi qua nàng những cái đó đồng sự, nói ngươi cái này tình huống là bởi vì mang thai duyên cớ. Cho nên tính tình trở nên hơi chút táo bạo một ít. Cũng chắc ta, không có cùng người hảo hảo nói chuyện, có một số việc cũng nói được quá nhiều, người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền. Hoác luật doanh cũng là ở nghiêm túc nghĩ lại chính mình. Hắn là quân nhân, càng là cái thâm ái chính mình thê tử quân nhân, cho nên mặc kệ sự tình gì, hắn đều sẽ ưu tiên suy xét chính mình trên người sai lầm. Lục Hồng Anh nghe được hoác luật doanh nói nhưng thật ra kinh ngạc một phen, không nghĩ tới mang thai thế nhưng còn có thể đủ ảnh hưởng đến một người tính tình. Thật sự là có chút gọi người không thể tưởng tượng. Ta đây lúc sau nên làm cái gì bây giờ? nay tính tình vẫn luôn như vậy đi xuống, ta chính mình đều phải chịu không nổi ta chính mình. Lục Hồng Anh có chút suy sút đem cằm dựa vào hoác luật doanh trên vai. Hoác luật doanh tắc chấn an phía sau tiểu nữ nhân nói, ta đã làm quan lâm đi hỗ trợ lộng một phần thực đơn trở về, về sau ấn thực đơn ăn cơm, cũng coi như là trở thành một loại điều trị. Còn có ta sẽ nhiều mang ngươi đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, hòa hoan tâm tình của ngươi. Như vậy liền không có quá lớn vấn đề. Dù sao hắn đã vì Lục Hồng Anh đằng ra rất nhiều thời gian tới, mặc kệ Lục Hồng Anh muốn đi nơi nào hoặc là muốn làm cái gì, hắn đều có thể phục bồi. chương 398 phao suối nước nóng. Tuy rằng hoác luật doanh cũng không có nói chính mình xin nghỉ sự tình, nhưng là Lục Hồng Anh cũng phát hiện hắn làm bạn chính mình thời gian biến dài quá. Dĩ vãng khả năng một vòng chỉ có một hai ngày thời gian ở bên này, mà hiện tại nói không có ngoại ý muốn không sai biệt lắm một tháng chỉ đi như vậy 10 ngày qua bộ dáng về chuyện này lục hồng anh có đi hỏi qua hoác luật doanh người sau cũng không có dấu dếm trực tiếp đem chính mình xin nghỉ chiếu câu chuyện của nàng nói ra hiện tại là thời kỳ hòa bình hoác luật doanh không cần phải vẫn luôn đại ở bộ đội bên trong hơn nữa bên này bản thân cũng có đặc thù tình huống đã mang thai năm tháng gần nhất thân thể cảm giác thế nào hoác luật doanh bồi lục hồng anh rời giường ăn xong cơm sáng lúc sau cùng nàng cùng ngồi ở cửa sổ biên đọc sách nhìn nhìn liền hỏi ra tiếng tới lục hồng anh dương mắt nhìn về phía bên cạnh người cười cười nói Còn hành, chính là bụng mỗi ngày nổi lên tới thực không thói quen. Còn có bối bên này có điểm đau, không biết có phải hay không bởi vì buổi tối không ngủ tốt quan hệ. Thấy nàng sờ sờ chính mình bối, hoác luật doanh tương đương chi kỷ mà dối tay qua đi giúp đỡ xoa bối. Hắn là rõ ràng lục hồng anh vì cái gì sẽ bối đau, bởi vì lo lắng nàng mang thai trong lúc rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, cho nên hoác luật doanh tự mình đi bệnh viện thỉnh giáo bác sĩ, còn cùng mấy cái trưởng bối dò hỏi một phen. Hiện tại cái này giai đoạn Lục Hồng Anh sẽ có bối đau cảm giác là bình thường, chủ yếu vẫn là chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất thường xuyên tản bộ đi lại. Như vậy thoải mái điểm sao? Hoác luật doanh giúp nàng xoa bối, ngựa khí ôn nhu hỏi. Lục Hồng Anh tức khắc nở nụ cười, thoáng quay đầu lại xem qua đi, nhướng mày nói, ngươi này tay trước kia chính là nắm thương A, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng giúp ta ấn bối, thật là đại tài tiểu dụng, Nô, no, bất quá lại nói tiếp, ấn đến xác thật rất thoải mái. Thấy Lục Hồng Anh cười. Hoác luật doanh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hiện tại cái này giai đoạn lục hồng anh tính tình đã hảo rất nhiều, hơn nữa bởi vì hoác luật doanh vẫn luôn đều làm bạn ở bên người nàng, cho nên cơ hồ cũng chưa như thế nào phát giận, cũng không vì cái gì sự tình thao quá tâm, có thể nói sống được tương đương vui sướng. Mà bởi vì bụng một ngày so với một ngày đại, lục hồng anh hiện tại cũng không đi trường học, mỗi ngày chỉ là ở nhà mặt nhìn xem thư tự học mà thôi. Bất quá tôn dĩnh nhưng thật ra thường thường sẽ qua tới nhìn xem lục hồng anh. Đem trong trường học giáo đồ vật cùng Lục Hồng Anh nói nói, cũng sẽ liêu một ít ở trong trường học mặt phát sinh chuyện thú vị. Như thế kêu Lục Hồng Anh cao hứng rất nhiều, ngày thường tuy rằng có hoác luật doanh cùng triệu nha bồi chính mình, nhưng là bởi vì hoạt động phạm vi quá tiểu, cho nên vẫn là sẽ cảm thấy thực buồn kẻ. Tưởng cái gì đâu, xem ngư như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Hoác luật doanh buồn cười mà nhìn bên cạnh người, rõ ràng thượng một giây còn đang nói chuyện, giây tiếp theo trực tiếp liền khởi sướng ốc. Bị hoác luật doanh thanh âm kêu trở về. Lục Hồng Anh sâu kín mà nhìn hắn một cái, thở dài nói, này không phải quá nhàm chán sao, tuy rằng ngươi vẫn luôn có mang ta đi ra ngoài tàn bộ, nhưng là mỗi ngày đều ở cửa hàng chung quanh đi nói, vẫn là sẽ nghị. Nếu tức phụ nhi có yêu cầu, hoác luật doanh tự nhiên là nghĩ mọi cách cũng muốn thảo người vui mừng. Vì thế ngày hôm sau, hoác luật doanh liền mang theo Lục Hồng Anh còn có quan hệ lâm rời đi tỉnh thành. Hoác luật doanh tuyển định địa phương là khoảng cách tỉnh thành có chút khoảng cách phong nguyệt sơn, hán đảo cũng không phải muốn mang Lục Hồng Anh tới leo núi hiện tại trong bụng còn mang theo một cái cầu leo núi thật sự là miễn cưỡng mà hoác luật doanh mục đích kỳ thật là phong nguyệt chân núi suối nước nóng chỉ. mang theo quan lâm lại đây còn lại là muốn cho nàng hỗ trợ chăm sóc chạm đất hồng anh mang thai nhân sĩ si phao suối nước nóng đến có chuyên gia cùng đi hoác luật doanh đi dò hỏi quá bệnh viện phụ sản khoa bác sĩ được đến chấp thuận lúc sau mới làm ơn quan lâm đi theo cùng đi đến nơi này suối nước nóng chỉ khai có đoạn thời gian lão bản là cái thật tinh mắt người cũng ở tuổi trẻ thời điểm đi qua nước ngoài Trở về lúc sau liền đem bên này vùng núi cấp bàn hạng, xử lý trang hoàng một chút lúc sau liền bắt đầu buôn bán. Hoặc luật doanh cũng là từ mấy cái chiến hữu bên kia nghe thấy cái này địa phương, lúc ấy liền cảm thấy nếu là lại đây thả lỏng nói là cái không tồi lựa chọn. Mà hiện tại nếu Lục Hồng Anh nghĩ ra được nhìn xem, liền đem người cấp đưa tới bên này, hắn cảm thấy Lục Hồng Anh hẳn là sẽ thích. Quả nhiên, ở nhìn đến bên này nóng hôi hổi suối nước nóng trì lúc sau, Lục Hồng Anh đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngay cả một bên quan lâm đều cảm thấy rất là mới lạ. Suối nước nóng xem như rất có lịch sử, tuy rằng mọi người đều biết có suối nước nóng thứ này, nhưng là không có bao nhiêu người sẽ chuyên môn đi vì hưởng thụ mà đến. Mà hiện tại đại bộ phận người đều vội vàng kiếm tiền sinh hoạt, chung quanh nhận thức người cũng rất ít có đi phao quá suối nước nóng. Người như thế nào sẽ biết bên này có suối nước nóng? Ta đều không có nghe nói qua, hôm nay tới xem mới biết được. Lục Hồng Anh nắm chặt hoác luật doanh cánh tay đi theo hắn đi vào ba người ở bên này bao một cái loại nhỏ suối nước nóng chỉ suối nước nóng giữa hồ có dựng khối phiến có thể nam nữ tách ra tương đương phương tiện bọn họ liền chuẩn bị ở bên này phao. hoác luật doanh cười đỡ lấy lục hồng anh tiểu tâm nàng trước mặt lộ ô nhu ánh mắt nhìn về phía nàng nói phía trước ta chiến hữu cùng ta để qua nghĩ chúng ta giống như đều không có tới bên này phao quá suối nước nóng gì đó cho nên liền mang ngươi lại đây nghe thế phiên săn sóc đến cực điểm nói lục hồng anh cười đến càng xán lạ nàng sắc thật thực thích bên này Đi thôi, đi trước bên kia tắm rửa một cái lại đi phao suối nước nóng, ngươi tiểu tâm đỡ ta, bên này trên mặt đất có thủy, khả năng sẽ tương đối hoạt. Hoác luật doanh tuy rằng mang theo lục hồng anh ra tới, nhưng là vẫn là thực lo lắng lục hồng anh thân thể. Phía trước ở trường học té ngã lần đó còn tính may mắn, bản thân bụng lại còn không có hiện hình, nhưng là hiện tại liền không giống nhau, lục hồng anh bụng đã lớn lên, cũng chịu không nổi cái gì lan lộn. Xem hoác luật doanh như vậy thật cẩn thận bộ dáng, lục hồng anh nhịn không được muốn cười nhưng là trong lòng lại tương đương ấm áp kỳ thật nàng tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài gì đó nhưng cũng là khẩn trương dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai không có gì kinh nghiệm một bên quan lâm nhưng thật ra tương đương nhẹ nhàng bệnh viện công tác tương đối vội lúc này đây cũng là thật vất vả thừa dịp gần nhất nhàn rỗi phê hạ giả tả hữu không có việc gì làm liền đi theo bọn họ tới bên này cũng phương tiện chiếu cố lục hồng anh quan lâm cùng lục hồng anh ở trong phòng tắm mặt trước tắm rồi theo sau bọc khăn tắm đi bên ngoài hoác luật doanh tuyển chính là lộ thiên suối nước nóng tuy rằng nói là lộ thiên nhưng là chung quanh đều là dùng cao cao vách tường cấp cả lên chỉ còn lại có đỉnh đầu xanh thảm không trung còn có chung quanh xanh mượn cây trúc ở quan lâm nâng hạ tiến vào suối nước nóng trong ao lúc sau lục hồng anh cảm giác chính mình cả người đều thả lỏng đám chìm tại đây ấm áp nước suối bên trong cả người đều là lười biếng chờ đến lục hồng anh đầy mặt thích ý mà ngồi xuống lúc sau Hoắc luật doanh cũng ở mặt khác một bên ra tới tiến vào suối nước nóng chỉ so đối với phiến bên kia hô một tiếng xác nhận lục hồng anh cùng quan lâm đều ở lúc sau lúc này mới bắt đầu hưởng thụ khởi suối nước nóng chương 399 trăm chín triệu nha đại bổ canh suối nước nóng chỉ có dưỡng sinh hiệu quả bên này suối nước nóng chỉ thật sự tương đương không tồi ngay cả quan lâm cũng là khen không dứt miệng còn có người đưa tới một ít để vào suối nước nóng trong ao chung dược tài có thể trợ giúp điều trị thân thể quan lâm càng là làm nhân viên cửa hàng đưa tới một ít sẽ đối lục hồng anh tốt trung dược tài mấy người phao một hồi lâu bởi vì lần đầu tiên phao suối nước nóng thời điểm Khó tránh khỏi sẽ bởi vì lần đầu tiếp xúc mà sinh ra bất đồng trình độ trạng uống cho nên vì có thể càng tốt mà hưởng thụ, pháp luật doanh làm quan lâm hỗ trợ ngôi cách một đoạn thời gian ngắn, liền đỡ lục hồng anh lên bờ trong chốc lát, uống nước lúc sau lại đi xuống tiếp tục thao. Bên này suối nước nóng chỉ thật là không tồi, lần sau mang theo những người khác cùng nhau lại đây đi. Lại nói tiếp, chúng ta đều đã lâu không có ra tới loại địa phương này, nếu không phải quan lâm có thể thỉnh đến, đến giả, sợ là lúc này kế hoạch đều đến ngâm nước nóng. Lục Hồng Anh thích ý mà ngồi ở suối nước nóng trong hồ đầu, trong lòng nhưng thật ra còn nghĩ người nhà còn có bằng hưu. Hoác luật doanh tự nhiên là nguyện ý, chỉ là nói, nghĩ tới tới bên này tùy thời đều có thể, bất quá ngươi trước đem hải tử sinh hạ tới lại nói, hải tử không có sinh hạ tới, đại gia khẳng định đều lo lắng, nơi nào nguyện ý làm ngươi lại đây. Nói như vậy, hoác luật doanh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là kêu mấy cái trưởng bối biết chính mình đem Lục Hồng Anh đưa tới nơi này tới phao suối nước nóng. Phòng trừng tưởng lộng chết hắn tâm đều có. Quan lâm cũng ở một bên chọn mày liếc xéo chạm đất hồng anh phụ họa, lần này còn chưa tính, có ta ở đây bên này bồi ngươi, lần sau ở sinh hạ hải tử phía trước nhưng không chuẩn lại đây, ngươi có biết hay không chính mình bụng tình huống. Thích hợp thả lỏng thả lỏng là hảo, đối với dựng phụ tới nói cũng có điều tiết tâm tình hòa hoãn thân thể trạng hướng tác dụng, nhưng là nếu thường xuyên lại đây nói vẫn là tương đối nguy hiểm, rốt cuộc suối nước nóng chỉ bên này vốn dĩ liền tương đối chiều ước. Khả năng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn cũng là cần thiết đến suy xét. Hơn nữa hiện tại mặc kệ là trong tiệm mặt vẫn là nhà máy bên trong mọi người đều tương đối vội, cho nên chờ đến hải tử sinh ra lúc sau, đại gia cũng đều có thời gian, lại cùng nhau lại đây cũng có thể. Hoặc luật doanh đem sở hữu tình huống đều suy xét đi vào, nhưng thật ra thực theo Lục Hồng Anh tâm tư suy nghĩ. Nghe đến đó, Lục Hồng Anh nhưng thật ra không có như thế nào thất vọng, dù sao chờ đến sinh hạ hải tử lúc sau lại đến bên này cũng không mượn. Phao non nửa thiên suối nước nóng lúc sau, ba người mặt mày hồng hào mà ra tới. Bên này thực tốt một chút chính là, trừ bỏ suối nước nóng chỉ ở ngoài, còn có không ít ăn uống cửa hàng, thao xong suối nước nóng nếu là đã đói bụng, vừa lúc có thể ở bên này ăn một chút gì. Bởi vì bọn họ là ăn qua sớm cơm trưa lại đây, cho nên hiện tại tuy rằng còn chưa tới cơm chiều điểm, nhưng là đại gia cũng đều có chút đói bụng, pháp luật doanh liền trực tiếp mang theo hai người ăn một bữa cơm. Bên này thật là cái hảo địa phương A chờ về sau có thời gian nói cũng muốn thường tới thật sự là quá thoải mái phao một buổi trưa suối nước nóng thả lỏng rất nhiều trên đường trở về lục hồng anh dựa vào ghế dựa thượng thoải mái mà nhắm mắt lại trong miệng còn không quên cảm thán một chút hôm nay xem như gần nhất này mấy tháng vui vẻ nhất một ngày mang thai chung người tổng hội có đặc biệt muốn làm sự tình lục hồng anh chính là muốn đi mới mẹ địa phương hảo hảo cảm thụ một chút lúc này xem như nguyện vọng thực hiện tự nhiên tâm tình thực hảo quan lâm thấy nàng cao hứng bộ dáng nhịn không được cười nói Được rồi, xem ngươi cao hứng thành bộ răng gì. Chờ một chút đi, chờ đến hài tử sinh ra về sau, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Mang thai sinh con thật là kiện đặc biệt vất vả sự tình, trên thế giới này vô số mẫu thân, chịu đựng mang thai thời điểm vất vả cùng mệt mỏi, chịu đựng đau nhức đem hài tử sinh hạ, đưa tới trên thế giới này tới, cấp hài tử một cái hoàn toàn mới nhân sinh, mẫu thân thật là trên thế giới này vĩ đại nhất người. Nghĩ đến hài tử, lục hồng anh cúi đầu mềm nhẹ vô sở chính mình bụng, Ánh mắt cũng nhu hòa lên. Đây là ở nàng trong bụng tiểu sinh mệnh, là nàng cùng hoác luật doanh tình yêu kết tinh. Lần này trở về lúc sau muốn bắt đầu hảo hảo chú ý, hiện tại đã 5 tháng, lại quá 3-4 tháng bụng liền sẽ đại đến lợi hại. Người đến lúc đó phải thường xuyên đi ra ngoài tàn bộ, có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta hoặc là tới bệnh viện bên này tìm bác sĩ hỏi. Lục Hồng Anh mang thai sự tình cũng kêu Quan Lâm lo lắng, không hy vọng vị này bạn tốt gánh vác quá nhiều thống khổ. Đối thượng Quan Lâm quan tâm tầm mắt Lục Hồng Anh khỏe miệng hơi câu cười một cái, giơ tay đem quan lâm tay bắt lấy đặt ở trong lòng bàn tay nu nhu nhéo. Đã biết, lòng ta bên trong hiểu rõ. Hơn nữa luật doanh đi hỏi rất nhiều về bảo bảo sự tình, tin tưởng đến lúc đó khẳng định không có gì vấn đề, ta đều không lo lắng, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Lục Hồng Anh không thể gặp bằng hữu vì chính mình lo lắng nôn nóng, nhưng là hiện tại bị như vậy an ủi cũng cảm thấy thử cấm áp. chờ trở lại bánh mì phòng thời điểm, thiên đã không sai biệt lắm đen. Hoặc luật doanh là trước đem quan lâm đưa trở về lúc sau mới mang theo Lục Hồng Anh trở về. Mà ở nhìn đến Triệu Nha cho chính mình chuẩn bị ăn khuya lúc sau, Lục Hồng Anh cả người đều bất đắc dĩ. Này lại là làm cho thứ gì a? Ta hiện tại thật là nhìn đến này đó liền khó chịu Lục Hồng Anh thở dài nhìn về phía trên bàn chén lớn, này mấy tháng nàng đã không biết uống lên nhiều ít chén lớn bên trong đồ vật. Từ lần đó té ngã lúc sau, Triệu Nha liền biến đổi pháp mà cấp Lục Hồng Anh làm bổ canh uống. Bởi vì phía trước Lục Hồng Anh nhìn đến canh gà liền cảm thấy dầu mỡ, không có ăn uống, kia đoạn thời gian Triệu Nha làm nhiều nhất chính là canh cá. Chờ đến sau lại Lục Hồng Anh uống không dưới canh cá lúc sau, nàng liền lại bắt đầu thay đổi canh xương hầm, tóm lại là một khắc không ngừng tự cấp nàng bổ thân mình. Nghe được Lục Hồng Anh đoán giận, Triệu Nha đều đã tập mãi thành thói quen, đem người ấn ở bên cạnh bàn ngồi xuống lúc sau nói, ta đây là vì ngươi hảo, này đó ngươi uống đi xuống lúc sau, bảo bảo về sau sinh ra tới mới có thể trắng trẻo mập mạ Đây đều là ta mẹ cùng ta nói, ngươi nhưng đừng không nghe. Lục Hồng Anh có lệ gật gật đầu, đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Hoác Luật Doanh, người sau lại là trực tiếp xoay người tránh ra. Dù sao Hoác Luật Doanh cảm thấy Lục Hồng Anh uống nhiều điểm này đó cũng không có gì không tốt, đều là bổ thân thể, chỉ cần là vì Lục Hồng Anh tốt, hắn đều cảm thấy có thể. Lục Hồng Anh thật là khóc không ra nước mắt, còn tưởng tiến hành cuối cùng giấy ruột, lôi kéo triệu nha nhỏ giọng nói, ngươi láo cho ta ăn này đó, hiện tại ta đều đã béo khá hơn nhiều. Nếu là chờ đến sinh xong hải tử lúc sau béo đến không được, không được xấu đã chết. Nữ nhân nhất chú trọng đều là chính mình dung mạo cùng dáng người, tuy rằng Lục Hồng Anh ngày thường căn bản mặc kệ này đó, nhưng là này mấy tháng vẫn luôn bị triệu nha như thế nuôi nấng đi xuống, phía trước rảo hảo dáng người cũng bắt đầu nằm ngang phát triển, Lục Hồng Anh cũng rốt cuộc có một chút nguy cơ cảm. Nhưng mặc dù là như vậy lý do, cũng hoàn toàn thuyết phục không được triệu nha, nàng chỉ là hừ một tiếng, đôi tay ôm ngực nói, ngươi lo lắng cái gì? Hoắc luật doanh lại không có khả năng không cần ngươi, hắn cùng ngươi cảm tình tốt như vậy, ngươi liền tính là béo thành một đầu heo hắn cũng khẳng định ái ngươi. Lục Hồng Anh đối này quả thực không lời gì để nói. Chương 400 ta yêu ngươi, còn có hài tử, đại kết cục. Mấy tháng qua đi, Lục Hồng Anh rốt cuộc nên đón dự tính ngày sinh. Cuối cùng một tháng thời điểm, Hoắc luật doanh cơ hồ liền bộ đội đều không đi, chỉ là ngày ngày đêm đêm bồi ở Lục Hồng Anh bên cạnh. Mà hiện tại, dự tính ngày sinh liền ở gần nhất một vòng thời gian. Hoắc luật doanh cái này chuẩn ba ba quả thực đêm không thể ngủ, cả người so lục hồng anh còn muốn khẩn trương, thậm chí nửa đêm đều sẽ ngủ không được, chỉ cao mày ngồi ở trên giường nhìn lục hồng anh. Thế nào, thân thể có hay không không thoải mái địa phương? pháp luật doanh khẩn trương mà nhìn bị chính mình đỡ gian nan đi đường lục hồng anh, hắn hiện tại cơ hồ cả ngày đều nhìn không tới một chút gương mặt tươi cười, dùng quan lâm nói tới nói, hắn mới càng như là cái kia sinh hài từ người. Lục hồng anh bị pháp luật doanh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng làm cho tức cười. Nhìn không được dừng bước chân, hơi hơi thở hổn hển thở dốc sau nói, ngươi làm gì như vậy khẩn trương. Hiện tại chỉ là bụng đôi khi không quá thoải mái, cảm thấy thức trọng, còn chưa tới muốn sinh hải tử thời điểm đâu. Cũng không biết vì cái gì, vẫn luôn nhìn hoác luật doanh dáng vẻ khẩn trương, lục hồng anh chính mình nhưng thật ra ngược lại không khẩn trương. Nàng hiện tại đã trụ tiến bệnh viện tới, hoác luật doanh sợ lục hồng anh nếu là ở tiệm bánh mì thời điểm sinh sản không kịp, cho nên trực tiếp đem người mang vào bệnh viện tới bên này tùy thời đều có bác sĩ còn có hộ sĩ chiếu cố hắn trong lòng yên tâm nhiều nếu là cảm thấy bụng vô cùng đau đớn liền nói cho ta ta đi kêu bác sĩ lại đây khoác luật doanh không có gì tâm tình cười nhìn lục hồng anh đẩy đầu hãn gian khổ bộ dáng hắn hận không thể chính mình thế lục hồng anh sinh hài tử lục hồng anh an tâm gật gật đầu chỉ là liền ở nàng gật đầu nháy mắt nguyên bản còn tính hồng nhuận sắc mặt lại nháy mắt thay đổi lập tức trắng bệnh nàng biểu tình trực tiếp vặn vẹo lên liên thủ thượng kính đều xử lớn Trong miệng thở gấp gáp khí nhi bắt lấy hoác luật doanh tay tê không, không được, ta giống như hiện tại liền phải. Hoác luật doanh mới vừa buông tâm, bởi vì lục hồng anh đột nhiên biến hóa trực tiếp điếu lên, hắn trực tiếp bế lên lung lay sắp đổ lục hồng anh hướng mép giường đi, đồng thời hiếm thấy mà kéo ra giọng hướng về phía ngoài cửa gào giống hô to, mau, mau. tiêu bác sĩ, vừa mới mới đến cửa mang theo chút trái cây lại đây triệu nha trực tiếp bị hoác luật doanh này một giọng nói cấp tiêu ngốc, phản ứng lại đây lúc sau tâm cũng kinh hoàng lên. Quay đầu lại liền hướng về phía bác sĩ bên kia buôn qua đi, vừa chạy vừa kêu, bác sĩ mau tới đây à. Anh tử nàng muốn sinh. Ai đều không có nghĩ đến, Lục Hồng Anh sinh sản tới như thế đột nhiên, so nguyên bản dự tính ngày sinh trước thời gian gần một tuần. Này biến hóa làm cho mọi người đều là tay vội chân loạn, đặc biệt là hoác luận doanh, ở nhìn đến trên giường mạo mồ hôi lạnh nước nở Lục Hồng Anh khi, cảm giác cả người đều giống như thân ở ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bác sĩ thực mau đổi tới, đồng thời đổi tới còn có quan hệ lâm. Triệu Nha cũng không có lập tức trở về, nàng muốn đi đem tin tức này nói cho Lục Hồng Anh người nhà, làm cho bọn họ đều chạy nhanh lại đây bên này. Di Ái Linh nhận được điện thoại thời điểm quả thực hối hận đến không được, nàng nguyên bản là chuẩn bị hôm nay liền tới đây, nhưng là Lục Hồng Anh ở trong điện thoại nói chính mình thực hảo, cũng không có muốn lập tức sinh sản dấu hiệu, cho nên mới chuẩn bị ngày mai qua đi, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng liền phải hôm nay ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu hướng tỉnh thành bệnh viện bên kia chạy đến. Lục Đỏ tươi thậm chí không kịp làm khác xử lý, chỉ đơn giản cùng nhân viên cửa hàng nói một tiếng lúc sau liền trực tiếp hướng bệnh viện bên này đuổi. Chờ đại gia không sai biệt lắm đều đến thời điểm, Lục Hồng Anh đang ở phòng sinh bên trong khóc kêu. Sinh hải tử quá trình thật sự quá mức thống khổ, nàng thanh âm đều đã kêu lên nhẹ nào, nhưng là cũng không có bất luận tác dụng gì, trong cơ thể đau đớn vẫn là ở dần dần gia tăng, làm nàng thậm chí sinh ra một loại tinh thần sắp thoát ly ảo giác. Hoang luật doanh ở bên cạnh nhìn Lục Hồng Anh thống khổ bộ dáng, Thân là một người nam tử Hán, vẫn là trải qua quá thiên truy bách luyện quân nhân, Hán thế nhưng liền hốc mắt đều đỏ lên, cả người thoạt nhìn đều tràn ngập một cổ lo lắng hơi thở. Quan lâm ở một bên nhịn không được an ủi hắn nói, hoác luận doanh, ngươi không cần như vậy, hiện tại tốt nhất là ngươi nhiều cấp anh tử một chút cổ vũ, hai tử nếu là vẫn luôn không ra nói, nàng sẽ dần dần mất đi sức lực, cho nên tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng cũng không có quá quá nhiều đỡ để kinh nghiệm, nhưng là quan lâm vốn là hiểu một chút. Hơn nữa bên cạnh phụ sản khoa đồng sự đang ở dẫn đường chạm đất Hồng Anh dựa theo bọn họ phương thức đi làm, trong lòng tự nhiên cũng có chút số. Nghe được quan lâm nói lúc sau, hoác luật doanh nguyên bản nản lòng hơi thở cuối cùng là hơi chút bình thường một ít. Hắn giúp đỡ bác sĩ đem một đoàn bao khăn nhét vào lục Hồng Anh trong miệng mặt, làm cho nàng không cần ở dùng sức thời điểm cắn được chính mình đầu lưỡi mà chính hắn thì tại lục Hồng Anh bên thai không ngừng nói, cố lên, anh tử, nhất định phải cố lên, nhanh lên đem chúng ta bảo bảo sinh hạ tới. Lúc này Lục Hồng Anh kỳ thật đã không có quá nhiều ý thức, nàng sở hữu cảm giác đều chỉ có thống khổ hai chữ, phía dưới thống khổ làm nàng cảm giác chính mình sắp xử không thượng sức lực, chính là bác sĩ vẫn luôn ở bên thai kêu nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, Lục Hồng Anh có chút chịu đựng không nổi. Nàng cảm giác chính mình sức lực đều sắp dùng hết, vì cái gì sinh hải tử là như vậy thống khổ sự tình. Nàng về sau tuyệt đối không cần tái sinh hải tử. Quan lâm ở bên cạnh nhận thấy được không thích hợp chạy nhanh tiến lên hướng về phía lục hồng anh hô to anh tử không thể ngủ mau ở xử một lần sức lực hài tử thực mau liền ra tới khoác luật doanh lúc này tử liền đầu góc đều láng ốc hắn cường trống đã khẩn trương đến tê dại thân thể hung hăng hôn lục hồng anh tràn đầy mồ hôi cái chán một chút nghiến răng nghiến lợi mà ở nàng bên thai nói anh tử ta yêu ngươi lại dùng điểm kính đây là con của chúng ta a không biết là bởi vì khoác luật doanh kia tràn ngập tình ý ba chữ vẫn là cuối cùng hài tử hai tự nổi lên tác dụng lục hồng anh nguyên bản không có gì tiêu cự đôi mắt đột nhiên đột nhiên nhắm lại toàn thân đều ở hướng tới phía dưới dùng sức che kín gân xanh cổ tương đương căng chặt hô lên từ bắt đầu đến bây giờ thống khổ nhất thanh âm trẻ con khóc nỉ non thanh ở phòng sinh vang lên bất luận là trong phòng sinh người vẫn là phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi người vào giờ phút này đều như là thấy được một trận ánh dạng đông hoang luật doanh nắm chặt chạm đất hồng anh mướt mồ hôi tay vui đầu vào chính mình khụi tay bên trong chịu đựng không được mà chảy nước mắt quan lâm đem đang ở khóc nhỉ non hài tử ôm đến hai người trước mặt lục hồng anh nhìn trong tã lót hài tử đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn những cái đó khổ toàn bộ đều đáng giá nàng dung chính mình còn sót lại sức lực gãi gai hoác luật doanh tay nguyên bản còn ở xoa nước mắt nam nhân hồng con mắt ngẩng đầu lên hướng về phía lục hồng anh lộ ra một cái nghĩ mà sợ hôn tạp vui sướng tươi cười tới lục hồng anh khỏe miệng tràn ra tới một mặt cười nàng ý bảo hoác luật doanh tiến đến chính mình bên người tới chờ đến hắn gần sắt lúc sau mở miệng suy yếu mà nói một câu ta yêu ngươi còn có hải tử chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com